Trường 851, Mảnh vỡ pháp bảo kinh người. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu lực chú ý rất nhanh liền đã rơi vào thần linh thảo dược viên lên, đối địch cửu mà nói, hắn lo lắng nhất không phải cái này thần linh thảo dược viên có hay không lưỡng giới hoa, mà là cái này thần linh thảo dược viên trong lưỡng giới hoa có phải hay không đã héo rũ. Nhưng hắn là mới vừa từ thất đạo giới đến, thất đạo giới nhiều như vậy thứ tốt, hay là một cái hỗn độn linh thực thế giới, bên trong cũng cái chết sạch sẽ, cái chỗ này điều kiện có lẽ so thất đạo giới còn tốt hơn một ít. Mặc dù là lưỡng giới chi gian, dù sao cũng là xem như sinh cơ địa phương, vô luận cái này sinh cơ có bao nhiêu bạc nhược yếu kém. Không đúng, địch cửu đột nhiên nghiêng đầu lần nữa nhìn về phía thần linh thảo dược viên phía trước ngồi bất định đảo quân. Thất đạo giới đã bao nhiêu năm, rất nhiều bước thứ ba tu sĩ đều không có thọ nguyên đến cuối, hơn nữa chỗ đó còn không có sinh cơ. Trước mắt cái này bất định đạo quân, cho dù không đến bước thứ ba, cũng là bước thứ hai viên mãn, làm sao có thể thọ nguyên đến cuối? Chẳng lẽ thọ nguyên bị thiêu đốt? Có thể hắn rõ ràng là thọ nguyên đến cuối, không có bất kỳ thiêu đốt thọ nguyên bộ dạng. Địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy một cái già nua tiếng cười khi hắn trong thức hải vang lên, ha ha ha ha. Đoạt xá, địch cửu im lặng lắc đầu còn có người đối với hắn đoạt xá. Ta rất là chán ghét cái kia dâu hình chữ bát ẻo là, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, không sai, vận khí của ta không sai. Một cái nhạt yếu đích nguyên thần bóng dáng giờ phút này đã xuất hiện ở địch cửu trong thức hải. Địch cửu rất là nghi hoặc ngươi là như thế nào tiến vào ta thức hải. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, nửa điểm quy tắc chấn động hắn cũng có thể cảm giác thấy, nhưng này cái nguyên thần bóng dáng vậy mà có thể tiến vào hắn thức hải thật đúng là lại để cho hắn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn thức hải dễ dàng như vậy đã bị tiến vào, vậy hắn ở đâu còn có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng? Ồ, ngươi không sợ ta đoạt xá! Nguyên thần bóng dáng kinh dị một tiếng, lập tức cuồng bạo thần hồn khí tức muốn cướp lấy địch cửu thức hải khống chế quả, sau đó cắn nuốt sạch địch cửu nguyên thần. Chẳng qua là sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt có chút ngốc trệ mà hỏi, ngươi đây là cái gì thức hải? Còn ngươi nữa nguyên thần đâu? Địch cửu hư không sơn hóa thành một đạo phong ảnh trực tiếp đập xuống. Cái này nguyên thần bóng dáng kinh hoàng phía dưới, muốn bỏ chạy, nhưng nơi này là địch cựu thức hải, khi hắn đi vào dùng thủ đoạn, đều muốn lại nhẹ nhõm đi ra ngoài, vậy khả năng không lớn. Oanh, hư không sơn oanh tại nguyên thần bóng dáng lên, cái này nguyên thần bóng dáng ngược lại cuốn đi ra ngoài, thoáng một phát trở nên ảm đạm đứng lên, mà hư không sơn lại như bóng với hình đánh tới hướng nguyên thần bóng dáng. Dừng tay, dừng tay. Nguyên thần bóng dáng vội vàng kêu lên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, địch cửu có lẽ không có ý định giết hắn, nếu như địch cử muốn giết hắn, hư không sơn lần thứ nhất có thể đưa hắn oanh thành nhảo nhuẹt. Nếu như biết rõ địch cửu có tiên thiên bảo vật đánh chết hắn cũng sẽ không đến đoạt xá. Đoạt xá người lo lắng nhất chính là tiên thiên bảo vật bởi vì tiên thiên bảo vật đối thần hồn có tiên thiên khắc chế, hơn nữa có thể tải trong thức hải tùy ý thi triển. Một khi gặp phải tiên thiên bảo vật đoạt xá người đã là đã thất bại một nửa. Địch cửu thần niệm thủ ấn một chảo, nhẹ nhõm đem cái này đoạt xá từ này trong thức hải bắt đi ra tiện tay nhét vào trước mặt. Cái này đều muốn đoạt xá địch cử nguyên thần bóng dáng cảm nhận được chung quanh không gian hoàn toàn động lại, hắn rứt khoát cũng đã đoàn thoát đi ý niệm trong đầu, thở dài một tiếng nhìn xem địch cử nói ra, người là ta đã thấy cái thứ nhất có thể ở trong thức hải cô đọng thần niệm thủ ấn tu sĩ. Địch cửu trong nội tâm cười thầm coi như là không thể cô động thần niệm thủ ấn, hắn cũng có một vạn loại phương pháp tiêu diệt cái này nguyên thần bóng dáng. Vô luận là pháp tắc trận kỳ, hay là pháp bảo của mình coi như là không có luyện hóa khai thiên bút cũng có thể một số đè chết cái này ra hỏa. Nói đi, ngươi là như thế nào tiến vào ta thức hải? Địch cửu nhìn xem cái này nguyên thần bóng dáng hỏi, vấn đề này hắn không biết rõ ràng, trong nội tâm cũng không an tâm. Ta có một quả khai thiên bảo vận mảnh vỡ. Cái này nguyên thần bóng dáng tựa hồ biết rõ không cách nào giấu giếm, khi hắn đỉnh đầu đã đột ngột xuất hiện một quả chỉ có móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ. Địch cử thò tay sẽ đem một quả mảnh vỡ nắm ở trong tay, một loại minh mông vô biên khí tức lập tức bao lấy địch cử. Địch cửu trong nội tâm kịch chấn, hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên bảo vật mảnh vỡ, trên người hắn tiên thiên bảo vật nhiều lắm, không có bất kỳ một loại tiên thiên bảo vật có thể cùng này cái mảnh vỡ so sánh với. Hắn vậy mà tại đây miếng mảnh vỡ trong cảm nhận được một loại so với hắn thứ chín thế giới còn muốn minh mông khí tức điều này tựa hồ có chút buồn cười, mà trên thực tế chính là như thế. Đây rốt cuộc là vật gì? Bị địch cửu trói buộc tải trong hư không nguyên thần bóng dáng thở dài nói ra, nếu không phải thứ này, ta chỉ sợ thật sự đã thọ nguyên đã hết. Thứ này ta cũng không biết là cái gì, năm đó ta được đến thứ này sau, sau đó trở về lưỡng giới chi gian. Ta mượn nhờ này, cái mảnh vỡ có thể nhẹ nhõm tiến vào ngươi trong thức hải, chẳng qua là ngươi thức hải quá mức cường đại, ta trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp đi ra. Địch cửu một đạo ý niệm rơi vào cái này mảnh vỡ lên, chẳng qua là đơn giản mấy cái, sẽ đem mảnh vỡ lên dư thừa đạo niệm còn sót lại vạch tới, sau đó hắn thần niệm một cuốn, này cái mảnh vỡ đã rơi vào hắn trong thức hải thế giới thư bên cạnh. Lập tức địch cửu liền khiếp sở trông thấy thế giới thư phía trước nhất nhiều một tờ, trên đó viết tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tạo hóa ngọc điệp, thứ này hắn tựa hồ nghe đã từng nói qua, có lẽ cùng nguyên vẹn hỗn độn thanh liên là cùng cấp độ bảo vật A Ngươi là bất định đảo quân. Địch cửu không có suy nghĩ tiếp tạo hóa ngọc điệp sự tình, đem ánh mắt đá rơi vào nguyên thần bóng dáng trên người. Nguyên thần bóng dáng vội vàng nói, đúng vậy, ta đúng là bất định đảo quân. nhục thể của ta quanh năm bị thi độc đạo vận xâm nhập biểu hiện ra xem rất là hoàn mỹ, trên thực tế đã không dùng được. Chính là bởi vì như thế ta mới không được dùng đều muốn đoạt xá. Địch Cửu cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là một cái viễn cổ cường giả, chẳng lẽ liền khôi phục thân thể bảo vận đều không có? Lưỡng giới hoa đâu, La Phách tiên liên đâu? Đây mới là Địch Cửu quan tâm nhất, nếu như suy nghĩ cả nửa ngày bất định đảo quân không có lưỡng giới hoa, hắn sẽ rất là thất vọng. Bất định đạo quân tranh thủ thời gian giải thích nói, ta là không có thân thể, lưỡng giới hoa đối với ta không chỗ hữu dụng, nếu là có la phách tiên liên mà nói, ta cũng không trở thành rơi xuống loại kết cục này. Mở ra thần linh thảo dược viên. Địch cử quát to một tiếng, đã là không có tâm tình cùng bất định đạo quân dài dòng. Bất định đạo quân kinh hồn bạt vía mở ra dược viên, địch cử thần niệm rơi vào dược viên trong, lập tức liền mất mát. Trong lúc này không chỉ nói lưỡng giới hoa coi như là còn sống thần linh thảo cũng không có mấy thứ, hơn nữa đều là bình thường mặt hàng. Đạo hiểu là muốn lưỡng giới hoa ư, bất định đạo quân theo địch cửu đích thoại ngữ trong loáng thoáng cảm giác được địch cửu cần lưỡng giới hoa, hắn biết rõ đây là hắn mạng sống duy nhất cơ hội, dù là rất xa vời, hắn cũng nhất định phải thử một chút. Địch cửu trầm chằm, chằm vào bất định đạo quân nguyên thần, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi còn có một lần mạng sống cơ hội, giao ra lưỡng giới hoa Bằng không mà nói, ta không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Ta giao ra lưỡng giới hoa sau, đạo hữu xác định có thể buông tha ta. Bất định đạo quân ngữ khí run rẩy càng sống lâu lại càng sợ chết. Địch cửu hít vào một hơi, chậm rãi nói ra chỉ cần ngươi giao ra lưỡng giới hoa ta cam đoan thả ngươi một lần, không có gì ngôn ngữ cảm bẫy. Về phần ngươi chính là cái kia mảnh vỡ, coi như là ám toán của ta đền bù tổn thất. Lưỡng giới hoa, xem như ngươi mạng sống trả giá. Ta đây bất định hải. Bất định đào quân vội vàng hỏi, chỉ cần hắn bất định hải vẫn còn, hắn bất định đào quân khôi phục sau, hay là một đầu long. Địch cựu cười lạnh ta sẽ không động tới ngươi bất định hải. Tốt ta mang ngươi đi qua ta biết rõ nơi đó có lưỡng giới hoa. Lưỡng giới hoa thì không cách nào thông qua thần linh thảo dược viên đào tạo cái kia ẻo là lừa ngươi. Bất định đào quân không chút lựa chọn nói ra thậm chí ngay cả nửa điểm điều kiện đều không có sách. Địch Cửu gần gần đầu, ngươi là người thông minh, dẫn đường a. Bất Đình Đào Quân đích thật là một cái người thông minh, hắn biết rõ dùng hắn tình cảnh hiện tại, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách áp chế Địch Cửu. Còn không bằng rứt rứt khoát khoát đem đồ đạc của mình lấy ra, nếu là Địch Cửu cuối cùng vẫn là muốn giết hắn, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may. Như Địch Cửu là một cái quang minh chi nhân, nói không chừng hắn còn có thể sống một mạng. Mà hắn cho rằng địch cử sẽ không giết hắn, nguyên nhân chính là hắn căn cứ từ mình sống nhiều như vậy tuế nguyệt phán đoán. Địch cử tìm kiếm lưỡng giới hoa, hẳn là cứu người. Vì cứu người đi vào lưỡng giới chi gian tìm kiếm lưỡng giới hoa, nhân phẩm chắc có lẽ không quá ác liệt a. Trường 852, Đại tai nạn Phật. Người đăng linhtt. HTT. Bất định hải không hổ là bất định đạo quân bảo vật, bất định đạo quân tài địch cửu phía trước dẫn đường, bất định hải trong trực tiếp tách ra ra một cái thông đạo, thông đạo xuất hiện ở trước mặt hai người. Địch cửu rơi vào bên cạnh bờ sau, thần niệm quét ra đi, không có phát hiện dâu hình chữ bát. Đạo hiểu, lưỡng giới hoa ở chỗ này chỉ có một đôi, hơn nữa trừ ta ra, không có bất kỳ người nào biết rõ. Bất định đạo quân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên định nọt cùng địch cử nói chuyện, hắn lo lắng địch cử sẽ cho rằng hắn không có chút giá trị. Hai người chẳng qua là rời đi nửa ngày thời gian, bất định đảo quân liền ngừng lại, địch cử nhìn trước mắt vẫn là gió mạnh cùng khí nhọn hình lưỡi dao vòng xoáy địa phương, nghi hoặc nhìn bất định đảo quân, người nói nơi này có lưỡng giới hoa. Hắn thần niệm quét mấy lần, thậm chí ngay cả đạo đồng tử cũng mở ra nhìn, pháp tắc trận kỳ cũng khắc hơn 10 đạo, nếu không có gặp phải bất luận cái gì cùng lưỡng giới hoa có quan hệ tự nhiên hồ trận cấm chế các loại. Bất đỉnh đạo quân định nọ nói, "Đạo hữu, cái chỗ này cần dùng mảnh vỡ kia, đạo hữu chỉ cần xuất ra mảnh vỡ kia có thể cảm nhận được cái chỗ này lưỡng giới hoa." Địch Cửu Bán tím bán nghi đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đem ra, một đạo rõ ràng tin tức liền xuất hiện ở Địch Cửu ý niệm bên trong. Địch Cửu còn không có thôi phát tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, chung quanh gió mạnh thoáng một phát liền yếu đi xuống. Địch Cửu vừa xài bước trước, đưa tay xé thoáng một phát. Tại Địch Cửu xuất hiện trước mặt một khối màu xám hòn đá, cái này hòn đá Địch Cửu bái kiến không phải một lần, lưỡng giới hoa liền sinh trưởng tại loại này trên hòn đá. Dưới bình thường tình huống, một đen một trắng, đối hướng mà sinh. Thế nhưng trước mắt trên hòn đá nhưng không có lưỡng giới hoa. Địch cửu sắc mặt trầm xuống, đang muốn lúc nói chuyện, bất định đạo quân lại kinh hỉ nói, chúc mừng đạo hiểu, cái này lưỡng giới hoa rõ ràng ngưng tụ đã thành lưỡng giới quả theo ta được biết mười vạn đối lưỡng giới hoa cũng không cách nào ngưng ra một đôi lưỡng giới quả. Lưỡng giới quả hiệu quả, so lưỡng giới hoa không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Lưỡng giới quả, địch cửu ánh mắt lập tức liền rơi vào hòn đá kia lên một quả màu xám trái cây lên. Cái kia trái cây cũng là màu xám, không chú ý mà nói, thật đúng là khó có thể phát hiện. Địch cử thò tay liền đem lưỡng giới quả nắm trong tay, hắn lập tức liền từ thế giới thư lên cảm nhận được trong tay trái cây đích danh sưng, đích thật là lưỡng giới quả. Hơn nữa thế giới thư nói rõ, lưỡng giới quả thật so lưỡng giới hoa càng là cường đại rồi nhiều lần, chẳng qua là lưỡng giới hoa sinh trưởng tại lưỡng giới chi gian, vốn là đã rất là khó khăn, càng khó hình thành lưỡng giới quả. Địch cửu trong nội tâm cuồng hỉ, đã có lưỡng giới quả, vậy nói rõ tú thì được cứu trợ. Hắn cẩn thận đem lưỡng giới quả thu vào, cởi bỏ bất định đạo quân quanh người không gian chói buộc, đồng thời bắt một quả giới chỉ cũng cho bất định đạo quân nói ra, xem tại ngươi giúp ta đã tìm được lưỡng giới hoa phân thượng, ta không so đo trước ngươi vô lễ, cái giới chỉ này tặng cho ngươi. Bất định đạo quân ngoại trừ dẫn hắn tìm được lưỡng giới hoa càng làm cho hắn đã chiếm được một quả tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, mảnh vỡ này tuyệt đối không phải chuyện đùa, lại có thể phát hiện trồng lên trong không gian lưỡng giới hoa. Đa tạ đạo hữu, đạo hữu quang minh lỗi là thật sự là ta bất định đạo quân quý nhân. Bất định đạo quân kích động không thôi, hắn thật không ngờ địch cửu chẳng những không có giết hắn, còn đưa một quả giới chỉ cho mình. Địch Cửu cười lạnh một tiếng nói ra cảm tạ cũng không cần, bất quá nếu là còn có lần sau ta đây chỉ sợ không có hôm nay hảo tâm tình. Trước khi đi tiến đưa ngươi một câu, cái kia bất định hải tuy nhiên cũng là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, bất quá ta nói cho đúng là, loại này pháp bảo không cần cũng thế. Nói xong câu đó, địch Cửu thân hình mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bất định đảo quân nơi nào sẽ để ý địch Cửu những lời này, hắn có thể trốn một mạng, đã là may mắn đến cực điểm. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian đổi một chỗ tìm biện pháp khôi phục nhục thể của mình lại nói. Bất định hải với hắn mà nói, so tạo hóa ngọc điệp tàn phiến muốn trọng yếu hơn, hắn làm sao có thể không cần. Địch cử sau khi rời đi, chuyện thứ nhất chính là xé rách lưỡng giới giao diện. Hắn phải cứu Tú Kỳ, không thể tải lưỡng giới chi gian. Địch Cửu ly khai lưỡng giới chi gian, chuẩn bị là tìm kiếm một chỗ cứu tú kỳ, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn vừa mới xé mở lưỡng giới chi gian thần niệm trong liền xuất hiện một cái người quen. Bác anh sơ, địch Cửu lập tức đại hỷ, bác anh sơ hay là đáng giá kết sao, nếu như ở chỗ này gặp bác anh sơ, vậy đi thái sơ giới ngồi một chút. Thái sơ giới thiên địa quy tắc hoàn thiện thần linh khí cũng đủ, thích hợp tú kỳ tu luyện. Địch cửu rất nhanh đã cảm thấy không đúng, bác anh sơ toàn thân là tổn thương, hiển nhiên đang chạy trốn. Quả nhiên, địch cửu thần niệm lần nữa mở rộng sau khi rời khỏi đây, lập tức liền phát hiện đuổi giết bác anh sơ ra hỏa. Lão bác như thế nào lẫn vào thảm như vậy? Còn bị người đuổi giết kia mà? Địch cửu đã rơi vào bác anh sơ trước mặt, ha ha cười cười nói ra. Đang tài gấp chảy Bắc Anh Sơ bị đột ngột xuất hiện địch cửu lại càng hoảng sợ, lập tức hắn liền nhanh chóng quay đầu lại, đã rơi vào địch cửu bên người, trong mắt mang theo cuồng hỉ một phát bắt được địch cửu A cửu huynh đệ, có thể nhìn thấy người thật sự là thật là vui. Địch cửu cùng Bác Anh Sơ nói chuyện không đương, đuổi giết Bác Anh Sơ tu sĩ đã đứng tại hai người cách đó không xa. Cái này tu sĩ trông thấy Bác Anh Sơ cùng địch cửu nói chuyện, ngược lại là không có đồng thủ, mà là đang dò xét địch cửu. Địch cửu đã ở giò xét cái này đuổi theo tu sĩ, toàn nhìn cái đầu không cao, lại mang theo một loại khó có thể nói ra được uy áp. Tóc có chút lộn xộn, ngón tay có điểm đặc sắc, là bình thường tu sĩ ngón tay gấp 2-3 lần dài, lỗ tai cực kỳ thật nhỏ. Màu da hiện ra một loại u ám sắc thái, thật giống như người chết bình thường. Nhưng hắn trên người sinh cơ khí tức, so với bình thường mọi người muốn hưng thịnh hơn, hiển nhiên không phải người chết. Bác anh sơ thổi khẩu khí, chỉ chỉ cái này đuổi theo quái nhân nói, người này đi vào thái sơ giới, không phân tốt xấu, liền trực tiếp giết mấy tên hỗn nguyên tu sĩ. Sau đó lại tàn sát thái sơ giới hàng tỷ người vô tội. Địch cửu nghe đến đó, trong mắt lập tức liền xuất hiện sát khí. Hắn ghét nhất đúng là loại này không mục đích gì tùy ý làm sát kẻ vô tội thế hệ, loại người này tại địch cửu trong mắt là buồn nôn nhất. Ta đi ngăn cản hắn, nào biết được cái này con rùa thực lực kinh người đáng sợ ta ngay cả một chiêu đều không có sống quá đã bị trọng thương nặng. Nếu không phải ta còn có một chiêu đồn thuật, chỉ sợ sớm đã bị cái này con rùa tiêu diệt. Bác anh sơ phẫn nộ không thôi, lúc trước hắn là không có có cơ hội biểu đạt phẫn nộ của mình, hiện tại địch cửu ở chỗ này, hắn cuối cùng là có thể đem phẫn nộ của mình nói cho địch cửu nghe một chút. Vô duyên vô cớ tàn sát thái sơ giới hàng tỷ nhân khẩu, hắn chỉ hận thực lực của mình quá kém, không thể làm đánh rơi đối phương. Đồng thời hắn cũng rất là may mắn chính mình không có đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, nếu là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên cái kia thật là hại người hại mình. Địch cửu lật tay thiên sa đao liền xuất hiện ở trong tay cùng một thời gian từng đạo Pháp tắc trận kỳ bị hắn buộc vòng quanh đến. Bác Anh sơ rõ ràng cho thấy hợp đạo hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Bác anh sơ thực lực vốn là so với hắn bình thường nhìn thấy hợp đạo cường đại hơn quá nhiều, coi như là như vậy, bác anh sơ vẫn như cũ không phải trước mắt quái nhân này một chiêu chi địch. Trước mắt quái nhân này rất có thể là thật sự bước vào bước thứ ba, còn không là bình thường bước thứ ba. Ngươi một cái hỗn nguyên tu sĩ cũng muốn cùng ta động thủ. Quái nhân vậy mà đã nhìn ra địch cửu thực lực chân chính, có chút kinh ngạc hỏi một câu. Địch cửu trong tay thiên sa đao phát ra một tiếng thanh minh, lập tức bình tĩnh nói ra, báo cái danh A, ta cũng biết ta thiên sa dưới đao giết ác ôn rốt cuộc là ai. Ta là úng hình, ngươi chỉ sợ liền nghe đều không có nghe nói qua. Cái này gọi là úng hình quái nhân nói chuyện rõ ràng rất là hòa hoãn, không có nửa điểm dương cung bạt kiếm ý tứ. Thấy địch cửu không có nửa điểm biểu lộ, úng hình tiếp tục nói, đúng rồi, ta tu luyện công pháp gọi đại tai nạn thuật ta sư phụ gọi ứng phỉ. Cái tên này ngươi có lẽ cũng không có nghe nói qua, bất quá ta nói tai nạn đạo quân, có lẽ ngươi nghe nói qua. Tai nạn đạo quân, địch cửu cùng bác anh sơ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn không có nghe nói qua. Úng hình thở dài nói ra ai, quả nhiên là thời gian dài không có đi ra, đều có người quên ta thầy trò. Đã như vậy, ta cũng lười nhiều lời. Đang khi nói chuyện, úng hình vừa xảy bước hướng địch cửu, địch cửu ngay lập tức liền cảm nhận được chung quanh không gian quy tắc thay đổi. Vốn là hư không quy tắc, trước tiên sụp đổ hư vô, sau đó một loại kinh khủng suy yếu khí tức mang tất cả tới đây, cái này suy yếu khí tức chẳng những là suy yếu lĩnh vực, thần nguyên, thần niệm, thậm chí ngay cả ý chí cũng bắt đầu suy yếu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 853, Ngũ Suy Đại Thần Thông Người Đăng, Linh HTT Bác anh sơ càng là không cách nào cùng địch cửu so sánh, hắn vốn là bị thương chưa lành, giờ phút này loại này kinh khủng vũ trụ suy yếu đạo vận mang tất cả tới đây, hắn không chỉ là hết thảy đều tải suy yếu thậm chí thân thể đều muốn tan vỡ. Nhưng địch cửu ở chỗ này, dù là nhục thể của hắn suy yếu, hắn cũng sẽ không đào tẩu. Giao ra bảy cuốn thiên thư Phật cuốn ta thả ngươi một lần. Úng hình ngữ khí lộ ra rất là đạm mạc thật giống như hắn thần thông miền ép địch cửu cùng bác anh sơ rất bình thường, nếu như không miền ép mới đúng việc lạ. Là... Địch cửu ha ha cười cười, cũng là vừa xài bước trước thiên xa đao đi theo một đao bổ đi ra ngoài, ngươi thái gia sở dĩ cho ngươi động thủ trước, là muốn nhìn xem ngươi cái này đại tai nạn thuận đến cùng có chút vật gì, hiện tại xem ra cũng bất quá chính là như thế a Điền ngươi thái gia nửa sợi lông cũng cạo không hết. Thiên xa đao xoáy lên một mảnh đao màn tại đây lập tức bác anh sơ cũng cảm giác được chung quanh hư không trở nên bình thường, cái kia hầu như muốn cho hắn thân thể tan vỡ suy yếu đạo vận khí tức nhanh chóng biến mất. Bác anh sơ ngơ ngác nhìn trong hư không xoáy lên một mảnh kia đao màn có chút ngây người. Hắn sở dĩ tìm kiếm địch cử hỗ trợ là vì biết rõ địch cửu rất mạnh. Hiện tại hắn mới biết được chính mình xa xa đã không có lý giải địch cửu, địch cửu so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Răng rác, úng hình thật giống như nghe thấy được thần thông của mình pháp tác xuất hiện vết sách đây quả thực là quá hài rồi. Đại tai nàn thuận là một đời vô thường cường giả vận mệnh đảo quân thần thông, nếu là nói loại này thần thông pháp tác sẽ bị người khác một đao bổ ra, đánh chết hắn úng hình hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Coi như là có loại khả năng này, cũng tuyệt đối không phải là hiện tại, mà là vũ trụ đại náo đồng thời kỳ. Mà hắn vừa rồi thi triển ngũ suy đài thần thông, chính là theo đại tai nạn thuật trong diễn sinh đi ra. Nhưng bây giờ sự thần bày tải trước mặt của hắn, đối phương một đao kia thật sự sẽ rách hắn thần thông pháp tắc. Úng hình ở đâu còn dám tiếp tục giả vờ bước giống nhau đưa tay chào địch cửu, hắn điên cuồng lui về phía sau cùng một thời gian đã tế ra chính mình ngũ suy xích, sau đó ngũ suy xích hóa thành năm đạo pha tạp đạo vận xé rách đi ra ngoài. Bành! Úng hình thân hình bị hư không lĩnh vực ngăn trở, đi theo thiên sa đao cái kia mang theo tử vong khí tức đao mang liền mang tất cả tới đây. Oanh! Kinh nghiệm phong phú úng hình cứu được hắn một lần, lại để cho hắn tránh khỏi bị thương kết cục ngũ suy xích đá vạch tìm tòi địch cửu lĩnh vực, lại để cho úng hình kịp thời thoát khỏi địch cửu thiên sa đao đao thế, đã rơi vào sát thế bên ngoài. Sau đó ngốc trẻ nhìn xem địch cửu, đây là nơi nào đến ra hỏa. Vì sao cường đại như thế? Loại thực lực này không chỉ nói hiện tại, coi như là tài khai thiên thời kỳ, cũng là cường giả một cái. Không sai a. Dài ngón tay, đánh nhau bổn sự rất không dày nổi, rõ ràng so ngươi thái gia còn muốn phong phú. Đã như vậy, cái kia ăn nữa lão tử một đau. Địch Cửu thấy mình nhất định lại để cho úng hình bị thương một đau, rõ ràng không có đạt hiệu quả, trong nội tâm rất là khó chịu, thiên sa đao lại một lần xoáy lên một mảnh thanh mang. Dừng tay, ngươi không có được chứng kiến của ta đại tai nạn thuật, vì sao có thể thi triển liệt tắc thần thông một đao xé rách của ta ngũ suy đại thần thông pháp tắc? Úng hình chằm chằm vào địch cửu, một bộ hiếu học ham học hỏi bộ giáng. Hắn biết rõ địch cửu thi triển là liệt tắc đao đạo thần thông, nhưng bất luận cái gì liệt tắc đao đạo thần thông đều phải muốn phốc bắt được thần thông của đối phương pháp tắc. Mà hắn đại tai nạn thuật không biết bao nhiêu thời gian đều không có xuất hiện ở vũ trụ minh mông bên trong, hắn úng hình lúc đi ra, đã sớm điều tra qua chuyện này. Hiện tại bao lâu không có xuất hiện đại tai nạn thuật chi nhánh thần thông, bị trước mắt người thanh niên này một đao cho phá vỡ. Điều này cũng làm cho mà thôi, lúc trước đối phương không có xuất đao thời điểm, hắn ngũ suy đại thần thông rõ ràng không có ăn mòn đánh rơi đối phương thân thể muốn biết rõ khi hắn thi triển ngũ suy đài thần thông thời điểm trước mắt người thanh niên này sớm đã bị ngũ suy đài thần thông hiệp bao lấy thần thông đạo tắc sớm đã ăn mòn đối phương mới đúng à? muốn biết sao? địch cửu ha ha nói ra. uống hình gần gần đầu muốn biết. nếu như muốn biết vậy ăn nữa ngươi thái ra một đao. địch cửu cơ hồ là đang nói chuyện trước một khắc thiên xa đao cũng đã là khóa lại uống hình bổ xuống. Hết hảy khoảng cách cùng thời gian đều ở đây một đao tầm đó biến mất một đao kia xuống dưới, không gian cũng đốn trẻ ở. Úng hình tựa hồ bị một đao kia chấn trụ, ngốc trẻ nhìn xem đao mang mang tất cả mà rơi, hắn tựa hồ ở đằng kia đao mang bên trong nhìn thấy chính mình trôi qua tối nguyệt. Đây là ý cảnh thần thông. Không đúng, đây không phải ý cảnh thần thông, đây là thời gian pháp tắc thần thông. Úng hình nghĩ tới đây thời điểm, một đao kia đã theo mi tâm của hắn đánh rớt nhân sinh ở giữa thiên địa giống như thời gian qua nhanh. Hắn rất muốn ngăn chờ cái này một đạo đao mang thế nhưng thời gian này rõ ràng xanh xanh đốn trẻ ở, lại để cho hắn không cách nào ra thước bởi vì hắn không cách nào ngăn chờ cái kia giống như thời gian qua nhanh ngắn ngủi nhân sinh. Phố! Một đao hồng mang nổ, úng hình tại đây ngay lập tức thanh tỉnh, trong hư không thời gian cũng trở nên sinh động đứng lên, đi theo hắn ngũ suy xích đột nhiên biến mất không thấy. Răng sắc thiên sa đao rõ ràng tại úng hình mi tâm ở chỗ sâu trong bị ngăn trở cuồng bảo thần nguyên kích động đi ra, đem úng hình mi tâm tạc ra một cái lỗ máu. Địch cử rõ ràng trông thấy, cái kia ngũ suy xích lóe lên rồi biến mất lập tức chui vào úng hình mi tâm ở chỗ sâu trong. Mượn nhờ ngũ suy xích ngăn cản, úng hình đã rơi vào trăm trượng bên ngoài, hắn hoảng sợ chầm chầm vào địch cửu, thì thảo nói ra thật cường đại thời gian thần thông. Địch cửu khẽ nhíu mày, nếu như thời gian của hắn thần thông rất cường đại mà nói, cái kia vừa rồi úng hình liền căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu, sớm được hắn một đao xé mở. Mà trên thực tế thời gian của hắn thần thông có sơ hở khi hắn thiên sa đao xé mở úng hình bi tâm lập tức, úng hình đã phá vỡ thời gian của hắn thần thông, hơn nữa tại trong thức hải khu đồng mũ suy xích từ trong ra ngoài chặn hắn thiên sa đao. Tuy nhiên giờ phút này úng hình bi tâm là một cái cực lớn lỗ máu, nhưng là úng hình đã bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, hơn nữa thức hải chẳng qua là bị thụ một ít tổn thương mà thôi. Thần thông cũng tạm được ngươi muốn truy sát ta bằng hữu vậy ăn nữa ta một đao. Địch Cửu nói xong, thiên sa đao lần nữa cuốn hướng về phía Úng Hình. Úng Hình đã biết Địch Cửu cường đại, ở đâu còn có thể tiếp tục cùng Địch Cửu đồng thủ, thân hình hắn hơi động một chút, trực tiếp theo hư không phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu cầm ra một cái bình ngọc ném cho Bác Anh Sơ nói ra, "Lão bác ngươi đi thiên ngoại thiên chờ ta, cái này ra hỏa ta không giết trong nội tâm đột nhiên rất là không thoải mái. Ta đi giết cái này con rùa." Đang khi nói chuyện, địch cửu thân hình mở ra biến mất tại úng hình phương hướng ly khai. Úng hình cho hắn nguy hiểm thật sự là thật là đáng sợ, chớ nhìn hắn vừa rồi tránh né nhẹ nhõm, trên thực tế vừa rồi cái kia ngũ suy đại thần thông quả thực có thể nhẹ nhõm nhìn giết một cái tinh cầu tánh mạng. Loại này thần thông so ôn dịch cũng đáng sợ, hắn là thân thể đã vượt qua thánh thể, nếu như không phải như thế lời nói, hắn sớm được thần thông của đối phương tiêu diệt. Một khi úng hình tìm được hắn bước chân, vô luận là đi đạo giới hay là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên đồng thủ, cái kia đều là đáng sợ tai nạn. Hơn nữa hắn nhất định phải mau chóng giết chết úng hình, úng hình thực lực tuyệt đối không có bước vào bước thứ ba cũng đã đáng sợ như thế, một khi úng hình thực lực bước vào bước thứ ba, hắn còn không có hợp đạo mà nói, cái kia thực nguy hiểm. Còn một điều chính là hắn vừa rồi một đao chế úng hình, chỉ cần đi theo một đao kia ấn ký đuổi theo úng hình, sớm muộn có thể bắt được đối phương. Nếu là chờ đối phương chứa thương tốt rồi, hắn còn muốn tổn thương đối phương, vậy cũng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trông thấy địch cửu đuổi giết úng hình ly khai, bác anh sơ thở dài. Hắn cảm giác mình coi như là khôi phục toàn bộ thực lực so với địch cửu hoặc là úng hình đến kém cũng không phải một cái cấp bậc. Cái này úng hình giống như này đáng sợ cái kia úng hình sư phụ tai nan đạo quân lại là đáng sợ cỡ nào. Cũng may bác anh sơ nghị lực kinh người, năm đó hắn bị nhốt tại đạo quân cốc nhiều năm như vậy cũng gắng gượng qua đã đến, hiện tại rõ ràng bị chính là một cái úng hình hù sợ, đây không phải là hắn bác anh sơ bản tính. Huống hồ coi như là cái kia úng hình cùng hắn sư phụ tai nan đạo quân càng lợi hại thì như thế nào. Địch cửu huynh đệ giống nhau không phải bùn nặn. Hắn bác anh sơ tốt xấu lúc trước cũng là một giới đạo quân, lại yếu, cũng không thể đánh mất ý chí chiến đấu. Nghĩ tới đây, bác anh sơ lấy lại tinh thần, xông về huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn chuẩn bị tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chữa thương, sau đó bước vào bước thứ ba, đồng thời cũng muốn chờ địch cửu trở về. Chương 854, nhìn qua sân tử điếm. Người đăng, Linh H.T.T. Úng hình tốc độ cực nhanh cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu đang lúc đã là tải hơn 10 vạn dặm bên ngoài. Chẳng qua là hắn lần thứ nhất đồn thuật thần thông thi triển xong, song sau liền ngốc trẻ ở, bởi vì hắn thần niệm đã nhìn thấy địch cửu, địch cửu rõ ràng còn khi hắn phía trước. Địch cửu loại này đồn thuật hoàn toàn không thể gọi là đồn thuật, thậm chí có thể nói là hư không đại Nazi. Úng hình cơ hồ là muốn đều không có muốn, trực tiếp kích phát trên cổ tay đồn phủ. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất không thấy. Hắn khẳng định chỉ cần có nửa điểm do dự, hắn nhất định phải chết. Địch cử còn không có tập trung úng hình, đã biết rõ lại bị úng hình chạy thoát. Bất quá coi như là úng hình có đồn phù, cũng đừng nghĩ theo quy tắc của hắn đồn thuật dưới bỏ chạy. Không thể không nói úng hình cái này đồn phù thật sự là lợi hại, địch cử hoài nghi cái này đồn phù lại chạy xa một chút mà nói, hắn thậm chí cảm ứng không đến chính mình thiên sa đao vết đao ấn ký. Địch cửu đem quy tắc đồn thuật thi triển đã đến cực hạn, dù là mỗi lần chạy một lần, hắn liền đối với chính mình vết đau ấn ký cảm thụ rõ ràng hơn tích một ít, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy khoảng cách này quá xa. Giờ phút này úng hình lại ngừng lại, loại này đồn phù hắn cũng chỉ có một quả. Địch cửu đồn thuật lại để cho hắn cảm giác được đáng sợ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế đồn thuật. Nếu như hắn không cần đồn phù mà nói, địch cửu đồn thuận cho hắn một loại cảm giác đó chính là vô luận hắn thoát ra rất xa, địch cửu đồn thuật vẫn là có thể nhẹ nhõm rơi vào trước mặt của hắn. Tuy nhiên lãng phí một tờ đồn phù, nhưng úng hình cũng không hối hận. Địch cửu chẳng những đồn thuật đáng sợ hơn nữa còn có thực lực tiêu diệt hắn. Hắn đều muốn nghiền ép địch cửu, nhất định phải bước vào bước thứ ba. Tại bước vào bước thứ ba lúc trước, hắn càng là muốn đem chính mình trên vết thương địch cửu đao thế đạo vận hóa đi, bằng không mà nói, coi như là hắn còn có một trăm chương như vậy độn phù, chỉ sợ cũng không cách nào chạy ra địch cửu độc thủ. Úng hình đưa tay liền đánh ra mấy trăm trận kỳ, bố trí một cái đơn giản phòng ngự hộ trận sau, lập tức bắt đầu luyện hóa chính mình trên thương thế đao thế đạo vận dấu vết. Chẳng qua là một hai tháng thời gian trôi qua, úng hình liền cũng có chút tâm phiền ý táo đứng lên. Địch cửu khi hắn mi tâm một đao kia quá mạnh mẽ, hắn đều muốn triệt để đem hóa đi đao thế đạo vận dấu vết, không có mấy trăm năm thời gian căn bản cũng không khả năng. Mà mấy trăm năm thời gian, địch cửu sợ là có thể tìm được hắn mấy trăm lần. Úng hình vừa mới nghĩ tới đây, liền kinh hãi nhìn phía xa hư không. Sau một khắc sắc mặt hắn bá thoáng một phát tái nhật đi theo hắn muốn đều không có muốn, trở lại liền vọt vào một đạo tàn phá trận môn bên trong. Tài ủng hình sông vào cái kia tàn phá trận môn đồng thời, địch cửu đã rơi vào ủng hình chữ thương địa phương. Hắn không có tiếp tục đuổi đi vào, ở đằng kia tàn phá trận môn bên ngoài có mấy cái máu chảy đầm địa chữ to, nhìn qua núi cấm địa. Tài đây nhìn qua núi cấm địa bên ngoài, khắp nơi tàn phá vách tường cùng một ít không biết vứt đi bao lâu đường đi. Địch Cửu đi tới, cúi người trên mặt đất nhặt lên một khối có chút pha tạp không chịu nổi chiêu bài, trên chiêu bài viết bốn chữ tuy nhiên bị tuế nguyệt pha tạp chỉ có mơ hồ dấu vết, địch Cửu vẫn như cũ nhận ra bốn chữ này, nhìn qua sân tửu lầu. Địch Cửu cao mày, theo trong tay hắn cái này bốn cái pha tạp không chịu nổi quán rượu trên chiêu bài, địch Cửu tựa hồ nhìn thấy nơi đây từng đã là náo nhiệt cùng cùng phồn hoa. Mà bây giờ nơi đây chỉ có tàn phá cùng pha tạp còn có một loại theo tuế nguyệt dần dần trôi qua tăng thương. Địch cửu ánh mắt theo trong tay trên chiêu bài đã rơi vào cái kia tàn phá trận môn bên trong, vừa rồi hắn trông thấy úng hình tiến vào cái kia tàn phá trận môn. Cái này tàn phá trận môn bên ngoài biết nhìn qua núi cấm địa có thể thấy được cái chỗ này không phải cái gì vùng đất hiền lành. Úng hình mặc dù không có bước vào bước thứ ba, thực lực tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Loại người này thật rằng ở bên ngoài chữ thương, cũng không muốn tiến vào nhìn qua núi cấm địa có thể thấy được cái này cấm địa thật đúng là không đơn giản. Có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn đuổi theo gấp uống hình chữ thương đã xong sau, hội trước tiên từ nơi này ly khai, mà không phải tiến vào nhìn qua núi cấm địa. Địch cửu do dự một hồi lâu, hắn bắt đầu ở nhìn qua núi cấm địa hộ ngoài trận vây bố trí khốn trận. Hắn không biết cái này trong cấm địa rốt cuộc là vật gì, bất quá hắn hiện tại không thể đi vào, bởi vì hắn đối cái này cấm địa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhất định phải làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là cứu tú kỳ, chuyện thứ hai chính là thôi diễn khai thiên chân ngôn thần thông. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào hợp đạo, vậy hắn nhất định phải muốn thông qua cái khác thủ đoạn tăng lên thực lực của mình. Trong tay hắn hiện tại có khai thiên bút còn có cái gì so khai thiên chân ngôn tăng thực lực lên nhanh hơn. Bố trí khốn trần chỉ có một mục đích đó chính là đừng cho ủng hình thừa dịp hắn không chú ý theo trong cấm địa đi ra trốn. Địch cửu suy đoán cái này cấm địa trở ra không phải dễ dàng như vậy đi ra, mọi sự đều là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khốn trận bố trí tốt, địch cửu đem chính mình luyện chế một kiện cực phẩm thần khí đồng phủ tế ra đến, trực tiếp hóa thành một cái thật sự cực lớn đồng phủ, chặn nhìn qua núi cấm địa tàn phá trận môn. Làm xong những thứ này, địch cử do dự một chút cũng lười đi làm cho đồng phủ bài tử, liền trực tiếp đem cái kia tàn phá nhìn qua sân tử lầu bài tử chữa trị thoáng một phát động ở chính mình đồng phủ bên ngoài. Làm như vậy không phải ác thú vị, mà là lại để cho thiểm điện giữ vững vị trí chính mình đồng phủ, một khi có biết rõ nhìn qua sân tử lầu tu sĩ lại tới đây, lập tức khiến cho thiểm điện tiếp đái. Chỉ cần biết rằng nhìn qua sơn tử lầu tu sĩ, đều phải muốn nói vừa nói nhìn qua sơn tử lầu lai lịch còn có chính là cái này địa phương vì cái gì gọi nhìn qua núi cấm địa. Địch cửu tiến vào đồng phủ ở chỗ sâu trong cứu tú kỳ thời điểm thiểm điện rất là thỏa mãn, nó hiện tại xem như cấp 5 thần thú, bình thường tu sĩ đã đến, nó chỉ cần một cái tát liền chụp chết. Uống chi, bây giờ còn có thể đang nhìn Sơn Tửu Lầu đương một lão bản, muốn cho khách nhân tiến đến uống rượu liền tiến đến uống rượu, muốn cho khách nhân lăn khiến cho khách nhân lăn, cái này so đứng ở thứ 9 trong thế giới thú vị nhiều. Thứ 9 thế giới là một cái tu luyện nơi tốt, đáng tiếc chính là suốt ngày bên trong thật sự là quá cô đơn lạnh lẽo nhàm chán, liền một cái người nói chuyện tìm khắp không đến, chớ nói chi là gặp phải chuyện thú vị. Tiến vào đồng phủ ở chỗ sâu trong sau, địch cửu trước tiên liền đi tới thứ 9 trong thế giới. Tú Kỳ là thần hồn bị thiêu đốt, dù là hắn kịp thời đã tìm được Tú Kỳ, thậm chí dùng vũ trụ chân tủy bảo vệ Tú Kỳ sinh cơ ngưng tụ, nhưng Tú Kỳ thần hồn vẫn là không có cách nào chữa trị. Hiện tại hắn đã chiếm được suy nhất một quả lưỡng giới quả cũng không dám như vậy tùy tùy tiện tiện trà đạp đánh rơi. Tại đây bên ngoài cứu Tú Kỳ, Van nhất bị người quấy giày coi như là giết đá quấy giày người, cũng không tế tại sự tình. Địch cửu cẩn thận đem lưỡng giới quả đặt ở tú kỳ trong miệng, lưỡng giới quả vào miệng lập tức hóa thành vô số nhẹ nhàng đạo vận khí tức thoải mái nông tú kỳ tàn phá thần hồn cùng thân thể. Địch cửu khẩn trương chằm chạm vào nông tú kỳ, rất nhanh hắn liền kích động lên, hắn rõ ràng cảm nhận được nông tú kỳ thần hồn tại ngưng tụ lớn mạnh. Tuy nhiên loại này lớn mạnh rất là chậm chạp nhưng lại không có nửa điểm đốn trẻ. Lưỡng giới quả đạo vận khí tức không có nửa điểm tán giật địch cửu trong nội tâm thậm chí có chút may mắn, hắn may mắn lấy được là lưỡng giới quả, nếu như là lưỡng giới hoa mà nói, thật đúng là không nhất định có thể cứu Tú Kỳ. Địch cửu đánh giá thoáng một phát Tú Kỳ khôi phục lại, có lẽ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không phải là bởi vì quá mức gấp gáp, địch cửu thà rằng ở chỗ này nhìn xem Tú Kỳ khôi phục. Hiện tại địch cửu biết rõ hắn không có lúc kia tú kỳ tài thứ 9 trong thế giới, chỉ cần hắn địch cửu không vẫn lạc đó là tuyệt đối bình yên vô sự. Ly khai thứ 9 thế giới, địch cửu trước tiên chính là lấy ra khai thiên bút. Khai thiên bút hết thảy hỗn tạp đạo vận đều bị hắn chóc bong, hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục luyện hóa có thể. Thời gian trôi qua, địch cửu tại động phủ trong luyện hóa khai thiên bút tú kỳ tài thứ 9 trong thế giới khôi phục thần hồn, mà thiểm điện thì là tài trông coi nhìn qua sân tử lầu. Lúc ban đầu thời điểm thiểm điện còn cảm thấy rất là mới lạ, chỉ là hơn một tháng đi qua thiểm điện đã cảm thấy nhàm chán đứng lên. Nơi đây không chỉ nói tới một người người, chính là một cái quỷ ảnh tử đều không có. Lúc trước hắn còn chuẩn bị xuất ra tinh không trà cùng đỉnh cấp đạo rượu đắc sắt thoáng một phát hiện tại nơi đây cũng không tới khách nhân, hắn đắc sắt vật gì. Hôm nay, chán đến chết thiểm điện ngồi ở cửa điếm, thoạt nhìn chính là một bộ an tọa đời chết chán trường bộ dáng Một cái khàn khàn thanh âm lại đột ngột đánh thức nó, xin hỏi ngươi là lão bản của nơi này? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 855, Vòng Sơn Tử Điếm. Người đăng, Linh HTT. Úng hình tốc độ cực nhanh cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu đang lúc đã là tại hơn 10 vàn dặm bên ngoài.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 Tại uống hình sông vào cách kia tàn phá trận môn đồng thời địch cửu đã rơi vào uống hình chữ thương địa phương. Hắn không có tiếp tục đuổi đi vào ở đằng kia tàn phá trận môn bên ngoài có mấy cái máu chảy đầm địa chữ to vòng sơn cấm địa. Tại đây vòng sơn cấm địa bên ngoài khắp nơi tàn phá vách tường cùng một ít không biết vớt đi bao lâu đường đi.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 Thiểm điện sớm đã nhảy lên dựng lên, một đôi xinh đẹp cánh cũng chớp đồng thoáng một phát, lúc này mới đĩnh đạc đi đến người tới trước mặt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một kiện hàng hóa bình thường. Chọn vẹn nhìn mấy phút thời gian, thiểm điện lúc này mới ho khan một tiếng, dùng chậm chạp đến mức tận cùng ngữ điệu nói ra, ngươi nói đúng rồi, ta chính là lão bản của nơi này, ngươi tên là gì? Tới nơi này làm gì? Trên thực tế thiểm điện nhìn hơn nửa ngày, chính nó cũng không biết nhìn cái gì, chỉ biết là tới nơi này ra hỏa là một cái thoạt nhìn rất là xinh đẹp cầm y nam tu, không hơn. Cái này cầm y nam tu tựa hồ cũng không thèm để ý thiểm điện hỏi lại, vẫn là mang theo vui vẻ nói ra ta là tình tích hoa, đều muốn ở trọ, không biết được hay không được. Thiểm điện ngồi xuống, thân thể sau này khẽ dựa, học địch cửu nói chuyện phương thức nói ra chúng ta ngồi từ lâu này cũng không phải là người nào muốn ở liền ở, hiện tại bên trong ở mấy người, đều là vũ trụ đang lúc đệ nhất đảng cường giả. Ồ, ngươi bị thương, nguyên lai like ngươi là muốn tới ta chỗ này tị nạn a? Thiểm điện lúc nói chuyện, đã nhìn thấy tỉnh tích hoa thương thế, khi hắn phần eo có vết máu chảy ra. Tỉnh tích hoa tu vi tại thiểm điện trong mắt tựa hồ không thấp giống như không ngớt hỗn nguyên cảnh. Như vậy một cái tu vi cao gia hỏa, bị thương cũng không cách nào chính mình chữa thương, có thể thấy được thương thế này thật không đơn giản a Tỉnh tích hoa vẫn là không có nửa điểm co góp cười mỉm nói, là bị một chút vết thương nhỏ cho nên muốn muốn tìm cái địa phương chữa thương, nếu là ngươi đồng ý ta nghĩ muốn nhờ vài ngày, nếu không phải đồng ý ta liền đổi địa phương. Đương nhiên, nếu là ngươi lo lắng cử nhân của ta, không mượn địa phương để cho ta chữa thương ta cũng tỏ vẻ lý giải. Thiểm điện ha ha thoáng một phát, nói một chút a cửu nhân của ngươi là người nào, tại sao phải cùng ngươi đánh nhau? Thiểm điện thời gian dài tìm khắp không người nói chuyện phiếm, đàm phán tính lập tức liền dày đặc đứng lên. Tỉnh tích hoa đối với nó dùng phép khích tướng, xem như đối chim đánh đàn. Tỉnh tích hoa kiên nhẫn tựa hồ phi thường tốt, hắn trì hoãn vừa nói đạo, cái này lại nói tiếp liền lời nói dài quá, nếu không ta chậm rãi cùng ngươi nói. Không đúng. Thiểm điện lại là nhảy lên dựng lên tốt ngươi tên giảo hoạt thiếu chút nữa cho ngươi thái gia, không? Là thiếu chút nữa cho ngươi nhị thái gia bị chửi. Nói một chút coi a, ngươi đối với vòng sơn cấm địa biết rõ nhiều ít toàn bộ nói ra biết rõ đấy càng nhiều càng tốt. Nghe được tình tích hoa nói một chút đứng lên lời nói dài, thiểm điện lúc này mới kịp phản ứng. Thái gia là lại để cho hắn nghe ngóng vòng sơn cấm địa sự tình, cũng không phải là lại để cho hắn ở đây nơi đây bát quái. Nếu là nói cả buổi Thái gia đi ra, biết rõ nói chuyện gì đều không làm chỉ sợ không có gì kết cục tốt. Theo Thái gia nói, năm đó có một cái gọi thụ đệ, đúng rồi, còn có một gọi hắc hỏa, bởi vì làm việc không lưu loát bị Thái gia ném đến cấp thấp giao diện tự sanh tự diệt đi. Nó thiểm điện cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Tỉnh tích hoa ách một tiếng, nhìn xem thiểm điện hỏi, lão bản kia ngươi là để cho ta nói ta bị thương trải qua đâu, hãy để cho ta nói vọng sơn cấm địa đâu. Khí lực của ta đoán chừng chỉ có thể nói một cái, nói sau ta nhất định phải cần nghỉ ngơi, nếu không phải nghỉ ngơi mà nói, thương thế của ta chuyển biến xấu, chỉ sợ hội đi đời nhà ma. Thiểm điện vẫy vẫy tay, nói thẳng vọng sơn cấm địa ta cam đoan ngươi sẽ không đi đời nhà ma. Nói xong ta khiến cho ngươi nghỉ ngơi, về phần sự tình khác ngươi nghỉ ngơi tốt lại đến cùng nhị thái ra nói một chút. Ngươi nói êm tay, đợi lát nữa ngươi nghỉ thái ra phần thưởng ngươi uống một ly trà. Tình tích hoa liền ôm quyền cũng không có đem thiểm điện nói phần thường một ly trà sự tình để ở trong lòng, mà là nói ra, vòng sơn cấm địa vốn cũng không tồn tại, năm đó tạo hóa trước khi đại chiến, nơi này là già lượng sơn phạm vi. Tạo hóa đại chiến mở ra sau, già lượng sơn xuất hiện đại diện tích sụp xuống tăng thêm vô số tuyệt thế cường giả ở chỗ này hỗn chiến, Già lượng sơn bị oanh bừa bãi lộn xộn. Tuy nhiên già lượng sơn vẫn còn, cũng đã không còn nữa lúc trước trạng thái. Không sai, không sai, êm tai. Thiểm điện một bên tán dương tỉnh tích hoa, một bên chủ động làm tỉnh tích hoa rót một chén trà. Trên thực tế, tỉnh tích hoa đối thiểm điện trà căn bản cũng không có để ý thế nhưng cái kia trà ngâm khai mở cái loại này không yên tĩnh tinh không đảo vận khí tức tán giật ra, dù là còn không có uống, trong lòng đã là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Tỉnh tích hoa kinh dị không thôi nhìn xem trước mặt một chén này trà có chút nhịn không được đem chén trà bưng lên đến uống một ngụm. Càng thêm yên lặng khí tức bị hắn phốc bắt được, giờ khắc này hắn tựa hồ chỗ thân tại cái kia không có bất kỳ ồn ào náo đồng an bình thế giới bên trong, hắn cảm nhận được tu luyện đến nay rất bình tĩnh một khắc. Tỉnh tích hoa nhịn không được uống nữa một ngụm cái kia một loại đạo vận khí tức coi như là hắn không đi phốc bắt đã xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong. Không chỉ có như thế, cái kia trong trà còn ẩn chứa nhàn nhạt, nhạt, nhạt sinh cơ khí tức, loại này sinh cơ tựa hồ là một loại bẩm sinh. Hắn nhìn không được thở dài, trong trà có tinh không, bắn người trong vũ trụ. Trà ngon, thật là trà ngon. Chỉ là hai phần trà, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình miệng vết thương đạo vận xé rách đau đớn cũng yếu đi không ít, tuy nhiên không cách nào ngừng đạo kia vận pha tạp thương thế, lại làm cho tâm tình của hắn an tĩnh lại. Thiểm điện ra vẻ khinh thường nói, đây coi như là cái gì tốt trà ta bình thường uống đều là so cái này tốt gấp một vạn lần trà, cái này trà miễn miễn cưỡng cưỡng tới đón đối đái một ít bình thường khách nhân mà thôi. Tỉnh tích hoa lần nữa liền ôm quyền, thỉnh giáo một chút, đây là cái gì trà? Là ai có thể luyện chế ra tới đây loại trà? Đối thiểm điện nói có so trà này tốt gấp một vạn lần trà, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn tuyệt đối không tin còn có so cái này tốt gấp một vạn lần trà. Hắn cùng thiểm điện nói mấy câu, đã biết rõ thằng này có chút không lớn đáng tin cậy. Chẳng qua là đến bây giờ mới thôi, chủ nhân không đi ra, hắn cũng không nên cường hành yếu thế cầu chủ nhân xuất hiện. Có thể ở cái chỗ này khui rượu lầu, làm sao có thể là bình thường thế hệ. Thiểm điện cười hắc hắc mang theo một loại chỉ giáo giọng điệu nói ra tuy nhiên trà này ta là mỗi ngày uống, một bên uống một bên ném, nhưng đối với người tới nói cũng là uống không dậy nổi. Dạy ngươi một chút đi, trà này gọi tinh không trà. Về phần là ai luyện chế tư cách của ngươi không đủ hỏi. Tốt rồi, nói tiếp chuyện xưa của ngươi A. Là. Tình tích hoa trong giọng nói thiếu đi vài phần tùy ý tạo hóa đại chiến thời điểm, nghe nói mở ra tạo hóa chi môn, vô số cường giả cũng tiến nhập tạo hóa chi môn trong. Về phần tạo hóa chi môn bên trong là tình huống như thế nào, không có ai biết ta cũng không biết. Chờ đại chiến đi qua tạo hóa chi môn đóng cửa, nơi đây vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ không hiểu mà đến. Bọn hắn tới nơi này có mấy cái mục đích cảm ngộ các loại đại chiến đạo vận bên ngoài, còn có chính là đều muốn tìm kiếm một ít đánh rơi đỉnh cấp pháp bảo, hoặc là hiểu rõ một ít gì là tạo hóa cuộc chiến. Cái gì kia là tạo hóa cuộc chiến? Thiểm điện nhịn không được hỏi lên. Tỉnh tích hoa tay một quán, ta cũng không biết. Thiểm điện rất là khinh thường hừ một tiếng, vậy nói ngươi biết rõ đấy. Tình tích hoa không có nửa phần để ý tiếp tục nói, về sau đến nhiều người, nơi đây liền tạo thành một cái tạm thời phường thị. Hình thành phường thị sau, người càng đến càng nhiều, nơi đây cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lúc kia chỉ cần nói tìm kiếm thứ tốt cũng nhất định là đến vọng sơn. Cái kia tại sao lại biến thành như vậy? Thiểm điện cũng có chút tò mò. Tỉnh tích hoa vẫn lắc đầu một cách, cái này không biết, chỉ biết là về sau vọng sơn phường thị không biết xảy ra vấn đề gì, quy tắc đột ngột hỗn loạn lên tu vi kém một chút trực tiếp bị xoắn giết tu vi mạnh mẽ một điểm cũng không ngăn cản được bao lâu. Nghe nói lúc ấy tại vọng sơn phường thị tu sĩ có thể trốn tới giải rác không có mấy. Lại về sau, vọng sơn bắt đầu sụp xuống mất nơi đây dần dần không có tu sĩ dám đến. Bởi vì bất luận cái gì tu sĩ đến một lần nơi đây, cũng sẽ bị cuốn vào hỗn loạn quy tắc trong không gian, không còn có đi ra khả năng. Bởi vì nơi này đáng sợ ít có tu sĩ đã đến. Không có tu sĩ đến về sau, cái này chữ phiến quy tắc địa phương hỗn loạn, ngược lại tạo thành một cái tự nhiên cấm chế, cấm chế này có thể đi vào, nhưng chưa từng thấy qua có người đi ra. Có cường già tới nơi này, dứt khoát ở bên ngoài dựng thẳng một cái vòng sơn cấm địa bài tử, dùng cảnh bày ra hậu nhân. Thiểm Điện cũng không phải là ngu ngốc, nó nghe đến đó không có hảo ý nhìn xem tình Tích Hoa, ngươi chạy trốn tới nơi đây đến, nói không chừng là ý định trốn vào Vọng Sơn cấm địa, xem ra ngươi đắc tội người đến đầu không nhỏ a. Chương 857, sinh ý kiêu ngạo. Người đăng Linh H.T.T. Tỉnh tích hoa gần gần đầu, đúng vậy, lần này ta đắc tội ra hỏa đích thật là có chút lợi hại ta lúc trước đã nói, nếu như ngươi nơi đây lo lắng lời nói, ta lập tức liền đi tuyệt không liên lụy ngươi. Nói xong tỉnh tích hoa bình tĩnh nhìn thiểm điện, hắn sở dĩ nói lời này, là vì suy đoán có thể ở nơi đây khai mở một cái quán rượu người, làm sao có thể đơn giản. Nếu là bởi vì sợ hãi liền đem khách nhân đuổi đi, chắc chắn sẽ không ở chỗ này khui rượu lầu. Hắn nghĩ như vậy, đó là bởi vì không biết địch cửu khui rượu lầu mục đích. Thiểm điện ừ một tiếng từ lâu chúng ta sợ hãi ai? Tình tích hoa nghe xong trong nội tâm vui vẻ, chẳng qua là lập tức thiểm điện lại lần nữa nói ra chỉ là chúng ta nơi đây phí ăn ở cũng không tiện nghi thượng đẳng nhất gian phòng cần một cái cực phẩm thần linh mạch. Đúng rồi, ở một năm a Tỉnh tích hoa hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tuy nhiên giàu có thế nhưng không có giàu có đến xuất ra một cái cực phẩm thần linh mạch ở một năm trình độ A. Ở không dày nổi tốt nhất có thể ở thiếu một ít gian phòng. Bất quá ta có thể cùng ngươi nói A. Tranh lệch một khi gian phòng, bảo hộ biện pháp sẽ không có tốt như vậy doài. Thiểm điện lão thần khắp nơi nói. Tình tích hoa tổng cảm giác thiểm điện nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia nhìn có chút hả hê tựa hồ nhìn đúng hắn không dám ly khai nơi đây, hắn cắn răng nói ra ta có so cực phẩm thần linh mạch tốt hơn thứ đồ vật bất quá ta cần ở 50 năm. Ha ha! Thiểm điện ha ha thoáng một phát liền lời nói đều lười phải nói. Thiểm điện ha ha là theo địch cửu học tình tích hoa cũng là đã hiểu một ít khinh thường ý tứ, hắn lại là liền ôm quyền nói ra ta có ngũ hành hỗn độn chi khí, nếu là ngươi nguyện ý ta nguyện ý lấy ra. Thiểm điện con mắt lập tức liền sáng lên, nó so với ai khác cũng rõ ràng ngũ hành hỗn độn chi khí chân quý. Lão đại có hỗn độn chi khí, cái kia đều là không thuộc tính, còn có cực âm hỗn độn chi khí. Nhưng này ngũ hành hỗn độn chi khí, nó thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra nó lúc trước ha ha mỉa mai tên mặt trắng nhỏ này, ngược lại là có chút không đúng. Thành giao, cho ngươi ở năm mươi năm, thứ đồ vật lấy ra. Thiểm điện không chút lựa chọn nói ra. Tỉnh tích hoa ngược lại là không có nửa điểm do dự, cầm ra năm cái bình ngọc nói ra cái này ngũ hành hỗn độn chi khí bị ta dùng cấm chế khóa lại, đặt ở năm cái bình ngọc chính giữa. Ngươi nhất định phải cẩn thận, thứ này không nghĩ qua là sẽ tán bật ra đi, đưa tới người khác ngấp nghé. Hắn là đang nhắc nhờ thiểm điện chính mình không nên tùy tiện mở ra hắn cấm chế, đồng thời cũng là ở mịt mờ nói cho thiểm điện có lẽ đem chuyện này nói cho nó biết chủ nhân. Ngươi yên tâm đi, ta so với ai khác cũng cẩn thận. Thiểm điện hoàn toàn không có nghe được đến tỉnh tích hoa y ở ngoài lời, một chút liền đem tình tích hoa năm cái bình ngọc đã nắm đến, hận không thể lập tức liền mở ra nhìn xem. Tình tích hoa thở dài, không có lại dài dòng. Cái này ngũ hành hỗn độn chi khí. Hay là năm đó hắn ở đây ngũ hành tinh lên lấy được? Hoặc là nói, lúc ấy hắn sở dĩ có thể được đến ngũ hành hỗn độn chi khí, hay là bởi vì dính người khác quang? Trông thấy thiểm điện đem ngũ hành hỗn độn chi khí thu lại, tỉnh tích hoa đành phải chủ động hỏi thăm một câu, lão bản, xin hỏi ta ở động phủ ở nơi nào? Thiểm điện cười hắc hắc vung tay lên chào nói ra, ngươi đi theo ta đi ra. Tỉnh tích hoa nghi hoặc đi theo thiểm điện đi đến sân phía ngoài, thiểm điện lại là vung lên, một cái rất lớn đồng phủ liền xuất hiện ở chủ đồng phủ bên cạnh. Thiểm điện chỉ chỉ cái này vừa mới bị nó cầm ra đến đồng phủ nói ra, ngươi đồng phủ chính là cái này, thế nào, có lợi A. Người ta ở trò chỉ là một cái gian phòng ta cho ngươi một cái đồng phủ. Tỉnh tích hoa im lặng nhìn xem thiểm điện, lão bản ta là muốn ở trò, ở trong tử lâu, mà không phải ở tại bên ngoài A. Thiểm điện bãi xuống ta biết rõ lo lắng của ngươi, đến ta vòng sơn quán rượu ngươi cái dám đều không cần lo lắng, kể bên này đều là của ta hộ trận. Ai dám tới nơi này dương Oai, nhị thái ra bóp chết hắn. Đang khi nói chuyện, thiểm điện lại ném ra mấy miếng trận kỳ, một cái cực lớn hộ trận triển khai, đem thiểm điện vừa rồi bố trí đi đồng phủ hộ ở trong đó. Ngươi xem một chút cái này hộ trận ai dám động đến. Hơn nữa ta đưa cho ngươi đồng phủ thế, nhưng thường phẩm thần khí đồng phủ, có mấy người có thường phẩm thần khí đồng phủ, ngươi liền bụng trộm cười a Tính, cho ngươi thêm một ít tinh không trả. Đi theo thiểm điện lại ném ra một cái hộp ngọc cho tỉnh tích hoa. Tỉnh tích hoa ngược lại là có chút mừng rỡ đứng lên, cái này tinh không trả nhưng hắn là yêu cực kỳ. Trên thực tế đang cảm thấy thiểm điện kích phát hộ trận sau, hắn đã đồng ý ở tại cái kia thường phẩm thần khí đồng phủ chúng. Cái này hộ trận tuyệt đối là một cái thất cấp trở lên thần trận, một cái thất cấp trở lên thần trận tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể bố trí. Hắn vào ở đi, có người công kích cái này hộ trận, trong tử lâu chủ nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên. Vậy đa tạ lão bản còn không có thỉnh giáo lão bản xương hô như thế nào? Tình tích hoa không có tiếp tục liền động phủ sự tình nói nhảm. ngươi kêu ta nhị thái ra là được rồi. Tiểm điện đĩnh đạc nói, tranh thủ thời gian đi chữ thương A, đi vào chúng ta vọng sơn quán rượu, hết thảy vấn đề cũng không lại là hỏi đề. Ta vọng sơn quán rượu mở nhiều năm như vậy, bằng vào đúng là tốt chiêu bài hòa hảo danh dự. Vậy đa tà lão bản. Tỉnh tích hoa trong nội tâm châm trọng một câu, còn lão chiêu bài. Điền vọng sơn cấm địa cũng không biết là làm sao tới, lão chiêu bài cái rắm Tỉnh tích hoa tiễn vào động phủ bắt đầu bế quan chữa thương thiểm điện nhịn không được lại lấy ra 5 cái bình ngọc. Năm cái bình ngọc vuốt vuốt một hồi lâu, trong nội tâm thật sự là nhịn không được đều muốn đem bình ngọc mở ra. Cũng may hắn cuối cùng vẫn còn nhịn được ý nghĩ của mình, ngọc này bình vừa mở ra, nó cũng không có bản lãnh lớn như vậy lại để cho ngũ hành hỗn độn chi khí không ngoài tràn. Một khi ngũ hành hỗn độn khí tức tràn ra ngoài, đưa tới cường giả, vậy cũng sẽ không tốt. Cũng không phải nó sợ hãi, mà là lo lắng quấy dày thái gia bế quan tu luyện. Một khi thái gia bế quan bị hắn đã quấy dày, đi ra nói không chừng thật sự hội lột ra hắn. Tỉnh tích hoa đến tựa hồ đã mang đến khách hàng bình thường, gần kề vài ngày đi qua, lại tới nữa khách nhân. Lần này tới khách nhân là một nam một nữ, bọn hắn cũng không phải ở quán rượu, mà là uống trà. Đương cái này hai gá khách nhân dựa theo thiểm điện yêu cầu, giải thích một ít vòng sơn cấm địa lai lịch sau. Thiểm điện vừa tướng tinh không trà đem ra tinh không trà vừa ra tới, lập tức khiến cho một nam một nữ này kinh sợ. Đây là cái gì trà có thể thanh tịnh tâm linh? Thậm chí còn có bộ phận thanh trừ bệnh lên đơn hiệu quả. Dù là hai người vốn không có ý định ở trò cũng bởi vì này loại tinh không trà, lại để cho thiểm điện cho bọn hắn mở hai cái gian phòng. Bất quá địch cửu không tải, thiểm điện lại thêm hạng nhất yêu cầu, đó chính là ở trò khách nhân mỗi ngày ngoài trừ giao nộp thần tinh bên ngoài, còn muốn kể một ít trong tinh không truyền thú vị. Nói trắng ra là, chính là cùng thiểm điện nói chuyện phiếm. Bởi vì này một nam một nữ ở chỗ này, tinh không trà thanh danh rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đến vòng sơn quán rượu tu sĩ cũng là càng đến càng nhiều. Ngắn ngủn một năm thời gian, địch cử hồ trong trận liền ở ít nhất hơn 20 danh mộ danh mà đến tinh không tu sĩ. Thiểm điện sớm có đã có kinh nghiệm, đã sớm bỏ thêm một loạt trung phẩm thần khí đồng phủ. Những thứ này đồng phủ cũng không thể cùng tình tích hoa đồng phủ so sánh với, thậm chí còn tại địch cử bố trí hồ trận bên ngoài. Bởi vì người càng đến càng nhiều, thiểm điện lại đang bên ngoài chính mình bỏ thêm một cái hồ trận mà thôi. Địch cử bố trí hồ trận là bát cấp thần trận, thiểm điện bố trí có thể chỉ có một cấp thần trận. Đều muốn ở trọ, đều là giảng giải vọng sơn cấm địa lai lịch, giảng giải tạo hóa đại chiến nguyên nhân gây ra kết quả, giảng giải già lượng sơn. Vô luận là người nào tới nơi đây, vô luận nói bao nhiêu lần, vô luận có bao nhiêu cái phiên bản, thiểm điện đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là nghe được mùi ngon. Những người này cũng biết thiểm điện ưa thích nghe những vật này, chỉ cần nói thật dễ nghe, nó tự ít đi muốn thần tinh. Có một cái lão giả, bởi vì nói rất đúng người khác cũng không biết vọng sơn cấm địa mật sự tình thiểm điện thậm chí giúp đỡ lão giả này miễn mất phí ăn ở. Những người này mỗi ngày đứng lên chuyện thứ nhất chính là đi tìm thiểm điện uống trà, bởi vì vọng sơn quán rượu có tinh không trà miễn phí cung ứng. Lúc ban đầu thời điểm thiểm điện là mỗi thiên một mảnh lá trà bong bóng một đại hũ, mỗi người đều là ngược lại một ly, nhưng là hơn nửa năm sau khi đi qua thiểm điện cảm thấy như vậy không được. Địch cửu cho nó tinh không trà tổng cộng cũng bất quá mấy trăm chữ phiến mà thôi, nó dứt khoát dùng 10 chữ phiến bong bóng một vạc lớn, sau đó tăng thêm một ít đạo quả lên men. Đồng thời cũng không hề miễn phí, mà là thu thần tinh. Dù là gọi nó nhị thái gia cũng không có thể miễn phí. Coi như là như vậy, đến vòng sơn quán rượu tu sĩ vẫn là càng ngày càng nhiều. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 858, cửu nhân tìm tới. Người đăng Linh HTT. Một chi chất phát tự nhiên bút lông xuất hiện ở địch cửu trong thức hải, tải chất phát tự nhiên về sau, là vô cùng vô tận vũ trụ văn minh đảo vận tin tức. Địch cửu mừng rỡ không thôi, hắn rốt cục đã luyện hóa được khai thiên bút. Từ giờ trở đi coi như là hắn đem khai thiên bút đặt ở thương hội quyết trong tay, thương hội quyết cũng đoạt không đi hắn khai thiên bút. Trừ phi thương hội quyết cũng có cùng loại với thứ chín thế giới bảo vận như vậy, có thể ngăn cách hắn thần niệm ý chí. Địch cửu lật tay, khai thiên bút xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức khai thiên bút ở trên hư không chém ra từng đạo đạo vận, một cái cực lớn, sinh chữ xuất hiện ở trong hư không. Cho dù địch cửu thu liễm cái này, sinh chữ bên ngoài hết thảy đạo vận khí tức cái chữ này vẫn là khí thế tràn đầy tựa hồ tùy thời cũng có thể theo địch cửu ý niệm miền ép hư không hết thảy. Cái vũ trụ này trong ta cho ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh. Cái này một chữ tựa hồ thì có thể làm cho địch cửu nắm trong tay cái này một phương vũ trụ hư không. Quả nhiên khai thiên chân ngôn hay là cần khai thiên bút thư đến ghi, địch cửu đầu bút lông một chuyến, chữ lạ đạo vận bỗng nhiên chuyển nhạt lập tức một loại nhàn nhạt tử ý quanh quẩn ở trên hư không chi. Hư không hay là cái kia hư không quy tắc hay là quy tắc kia, nhưng chết lại nghiền ép hết thảy. Một cái cực lớn chết chữ vắt ngang tải trong hư không, hết thảy cũng do sinh truyền chết chết chữ đạo vận nắm trong tay cái này một phương quy tắc. Sống và chết chỉ có cách nhau một đường, chẳng qua là khai thiên bút đầu bút lông chuyển đổi tầm đó mà thôi. Cái thế giới này, ta cho ngươi chết, ngươi phải chết. Khai thiên bút lần nữa xoáy lên một mảnh đạo vận, chỉ là một cái, 10 chữ địch cửu chẳng qua là viết quét ngang, sẽ thấy cũng ghi không nổi nữa. Đạo vận đốn trẻ. Sau đó tán loạn tải trong hư không. Ba tương đương, địch cửu tay một chiến, khai thiên bút trở xuống trong tay, hết thảy tử vong đạo vận biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã phi thường hài lòng, vừa mới luyện hóa khai thiên bút cũng đã có thể viết sinh tử. Dù là địch cửu biết rõ đây là bởi vì cùng hắn luôn hồi kiều có quan hệ, trong lòng của hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc không có bước vào bước thứ ba coi như là như vậy. Bước thứ ba cho dù đến đây đi, đã có khai thiên bút liền có nghĩa là hắn nhiều một đạo lực lượng. Địch cửu thần niệm rơi vào thứ chín trên thế giới, lập tức hắn mừng rỡ không thôi phát hiện, nông tú kỳ thần hồn trở nên lớn mạnh có thể khẳng định, chỉ cần tiếp tục như vậy, tối đa chỉ cần mấy năm thời gian, nông tú kỳ ý thức sẽ trở về. Điều này làm cho địch cửu rất là phấn khởi, thần thông thành công, tú kỳ có thể cứu chữa, bây giờ đối với hắn mà nói, chính là hợp đạo sự tình, chỉ cần hợp đạo thành công. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây, lập tức liền nhíu mày, hắn trông thấy chính mình chỗ ở khắp nơi tu sĩ. Không chỉ như thế, nơi đây thậm chí tạo thành phường thị cửa hàng cũng nhiều không ít. Thần niệm sơ quét thoáng một phát chỉ có trên vạn người ở chỗ này. Một cái hoang vu vọng sơn cấm địa lúc nào đến như vậy nhiều người. Ít nhất hoàn nhìn rất là náo nhiệt bộ dáng. Lập tức hắn liền nhìn thiểm điện, thiểm điện nên bước đài vịt bước, ở đằng kia đơn giản phường thị một cái trên đường đi tới, tựa hồ mỗi người đều biết nó, mỗi người cũng khách khí cùng nó chào hỏi, có thể thấy được nó ở chỗ này lẫn vào không kém. Ngược lại là tự lâu của hắn, tiểu nhị đã thay đổi một cái vừa mới tố đạo tiểu tu. Địch cửu phủ vỗ chán đầu, cái này ra hòa quả nhiên là cùng thủ để có cùng loại tiềm chất cho một điểm ánh mặt trời, liền rực rỡ. Trên thực tế vòng sơn cấm địa phát triển trở thành bộ dáng này, coi như là thiểm điện cũng không nghĩ ra. Lúc ban đầu hấp dẫn tán tu tới nơi này, đều là hắn tinh không trà. Đã đến đằng sau tinh không trà không đủ thiểm điện liền thêm một quả đạo quả sau đó bong bóng một vạc lớn. Tuy nhiên như vậy hiệu quả yếu bớt cũng may có đạo quả ở trong đó, cũng là coi như là được hoan nghênh. Nhưng là theo người càng đến càng nhiều thiểm điện rốt cuộc cung ứng không dậy nổi tinh không trà, liền giả dối tinh không trà cũng cung ứng không dậy nổi. Nó chỉ có thể làm cho một ít thật giả lẫn lộn trà để thay thế, lại để cho thiểm điện cũng không có nghĩ đến chính là dù là nó dùng bình thường trà tới nơi này uống trà tu sĩ vẫn là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ tới nơi này đã không còn là vì tinh không trà, mà là vì cùng mọi người nhờ một chút tinh không trong vũ trụ chuyện lý thú. Tại đây một phương trong hư không, thật đúng là không có một cái nào tốt phường thị hoặc là hư không tu sĩ thành. Vòng sơn cấm địa phía ngoài vòng sơn quán rượu đem bốn phương tám hướng người tụ tập đến nơi đây, sau đó mọi người theo như nhu cầu, thậm chí tiến hành một ít giao dịch cũng có một ít là tránh né cửu ra, hoặc là tìm kiếm tin tức trở. Thời gian lâu dài, đến nhiều người tự nhiên mà vậy sẽ đem ở bên trong trở thành một cái tụ tập phường thị. Hiện tại nơi đây chẳng những là có vòng sơn quán rượu, còn có một chút cái khác đan lầu, khí lầu thậm chí là tức lâu cũng đều dần dần xuất hiện. Bởi vì địch cửu tại vòng sơn quán rượu đưa vào mấy cái cực phẩm thần linh mạch cho nên những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ đều là vây quanh vòng sơn quán rượu thành lập mới đồng phủ hoặc là cửa hàng đối với mấy cái này cửa hàng cùng quán rượu tại sao lại xuất hiện ở vòng sơn cấm địa bên ngoài địch cửu cũng không thèm để ý hắn ở đây ý chính là vòng sơn cấm địa bên trong đến cùng có thể hay không đi vào ngay tại địch cửu vừa mới đều muốn đi ra ngoài hỏi thăm thoáng một phát thiểm điện về vòng sơn cấm địa sự tình nghe ngóng thế nào một cái cực lớn giấu chân đột một đá vào vòng sơn quán rượu cái này trên chiêu bài. Vòng sơn quán rượu cái này chiêu bài là địch cửu nhận được cái này chiêu bài có thể trải qua nhiều năm như vậy cũng không hư hao tự nhiên là không đơn giản, nhưng một cước này, trực tiếp đem cái này chiêu bài đạp đã thành mảnh vỡ. Nơi nào đến súc sinh, dám đụng đến ta vòng sơn quán rượu chiêu bài, sống được không kiên nhẫn. Thiểm điện đã là lóe lên thân liền vọt lên trở về, một cái móng vuốt liền chảo hướng về phía đạp xấu chiêu bài người này tu sĩ. Thiểm điện lai lịch không giống bình thường, móng của nó cùng bình thường chim bất đồng, là có bảy chỉ. Địch cử không hề động, hắn rất muốn biết rõ thiểm điện là như thế nào xử lý chuyện này. Thiểm điện một trảo này bắt đi ra ngoài, toàn bộ không gian lập tức đã bị một loại cuồng bạo khí tức bao phủ ở tựa hồ tại đây một trảo phía dưới, hết thảy đều bị cắn nuốt đánh rơi. Chính là địch cửu trong lòng cũng là rung động không thôi, hắn còn cũng không biết rõ thiểm điện còn có cường đại như vậy thủ đoạn. Đồng thời hắn cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì thiểm điện móng vuốt phải có bảy chỉ. Bảy chỉ bắt lại, lập tức bao phủ ở trong không gian hết thảy đạo vận quy tắc. Đây tuyệt đối là một loại thiên phú thần thông. Một cước kia đạp xấu vọng sơn quán rượu chiêu bài ra hỏa thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí, trên người mang theo một loại viễn cổ minh mông đạo vận khí tức. Loại này khí tức địch cử kiến thức khá hơn rồi, lúc trước hắn rơi vào thất đạo giới trong, đều là loại này khí tức gia hỏa. Chẳng qua là so với thất đạo giới những cái. Hiệp sinh cơ bản nhược yếu kém tu sĩ đến, trước mắt cái này thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy sát khí tu sĩ, sinh cơ hưng thịnh, hướng chỗ đó vừa đứng thì có một loại uy thế vô hình tựa hồ có thể xé rách trong thiên địa hết thảy sự vật. Cái này ra hỏa tuyệt đối là một cái đỉnh phong cường giả, địch cửu trong nội tâm ám lẫm, thiểm điện tuyệt đối không phải cái này ra hỏa đối thủ, cái này ra hỏa coi như là hắn để đối phó cũng quá sức. Lúc nào cái này một phương vũ trụ xuất hiện một cường giả như vậy? Địch cửu hít vào một hơi, thần niệm khóa lại thiên sa đao, chỉ cần thiểm điện có nửa điểm nguy hiểm, hắn hội không chút lựa chọn một đao bổ tới. Oanh, lại để cho địch cửu kinh ngạc là, người này thân hình cao lớn nam tử không có tế ra pháp bảo, ngược lại là một quyền oanh hướng về phía thiểm điện móng vuốt. Bành, răng rắc, nặng nề tiếng vang truyền đến, thiểm điện phát ra một tiếng bé nhọn kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia thoáng một phát móng của nó đã bị oanh đứt gãy. Cái kia bị thiểm điện trói buộc chặt thiên địa quy tắc không gian cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là tên kia thân hình cao lớn ra hỏa kinh dị không thôi nhìn xem thiểm điện, ồ, lại là côn bằng hậu rể. Giờ khắc này, hắn cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Thiểm điện không đáng để lo thế nhưng có thể nuôi dưỡng được rất tốt thiểm điện loại này thú sùng người, làm sao có thể đơn giản láo đầu, ngươi nhất định phải chết ta thái gia đi ra không đem ngươi ra bới, ngươi nhị thái gia liền uống ngươi nước rửa chân. Thiểm điện thẹn quá hóa giận cầm ra một đạo ngọc phù liền bắn đi ra ngoài. Coi như là thiểm điện không bắn ngọc phù, địch cửu cũng biết thiểm điện bị tổn thất nặng. Lần này còn không có đợi đến lúc địch cửu đi ra ngoài, lại là một cái nghe bình thản không có sóng thanh âm truyền đến, người ngươi muốn tìm là ta, hạ tất cầm người khác cửa hàng hạ giận. Tỉnh tích hoa không sai a. Có thể trốn nhiều năm như vậy. Đáng tiếc vẫn bị bổn quân đã tìm được bổn quân hôm nay liền nhìn ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Một quyền oanh phi thiểm điện Nam Tu trông thấy tỉnh tích hoa tới đây, không chút lựa chọn khóa lại tỉnh tích hoa đào tẩu không gian. chương 859, Khai Thiên chân Ngôn Đối Hoang Cổ Chỉ Người Đăng, Linh H.T.T. Địch Cửu vừa nhìn đã biết rõ tình tích hoa không phải đối phương đối thủ, tình tích hoa thoạt nhìn không đến hợp đạo hậu kỳ, không chỉ có như thế, bị thương đều không có khỏi hẳn tại sao cùng cái này ra hỏa đánh. Bất đồng hai người đánh nhau, địch Cửu đã đi rồi đi ra. Thái ra, cái này con rùa thứ nhất là đem rượu của chúng ta lầu chiêu bài cho đạp. Sau đó ta cùng hắn nói rõ lý lẽ, hắn chẳng quan tâm liền đem ta đánh thành trọng thương. Trông thấy địch cửu đi ra thiểm điện lập tức một chút nước mũi một chút nước mắt cáo chẳng. Giờ phút này hết thảy mọi người ánh mắt cũng đã rơi vào địch cửu trên người, chẳng những là người này thân hình cao lớn nam tử, chính là còn lại đến xem náo nhiệt tu sĩ cũng đều đem ánh mắt rơi vào địch cửu trên người. Đừng nhìn thiểm điện tại đây một phương khu vực diễu võ dương hoài, thoạt nhìn mỗi người cũng tôn kính thiểm điện. Trên thực tế ngoại trừ nơi này có một cái bát cấp thần hộ trận bên ngoài là trọng yếu hơn chính là cái thiểm điện trong miệng Thái Gia cũng chính là vòng sơn quán rượu sau lưng ông chủ. Có thể ở vòng sơn cấm địa khui rượu lầu còn bố trí bát cấp thần hộ trận như vậy một cường giả tự nhiên là không đơn giản. Đến vòng sơn cấm địa tu sĩ rất nhiều nhưng không có một người chính thức bái kiến cái này sau lưng cường giả. Hiện tại địch cựu đi ra tự nhiên là hấp dẫn phần đông ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết cái này sau lưng thái gia đến cùng có bao nhiêu thái gia. Rất chú ý địch cửu chính là tỉnh tích hoa tỉnh tích hoa trông thấy địch cửu sau trong mắt hiện lên một tia thất lạc. Hắn sở dĩ bỏ ra chân quý mũ hành hỗn độn chi khí trốn ở chỗ này đến cũng không phải là hắn hỗn độn chi khí nhiều mà là bởi vì có người dám ở chỗ này mở cửa tiệm thậm chí còn có bát cấp thần hộ trận người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn người nơi đây chỉ có một mục đích tìm kiếm che chở Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ nhìn lầm rồi. Căn cứ địch cửu quanh người đạo vận chấn động tuyệt đối sẽ không vượt qua hỗn nguyên, thậm chí khả năng hay là đạo nguyên tu sĩ. Khó trách địch cửu thời gian dài như vậy không đi ra, chỉ là lại để cho thiểm điện ở bên ngoài chống đỡ, mà là bởi vì thực lực quá yếu. Về phần hiện tại, địch cửu là muốn tránh cũng không được, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra. Người ta đều muốn hủy đi hắn điếm, hắn có thể không đi ra sao. Ngươi là nơi đây trưởng quẩy, dáng người cao nam tử ánh mắt rơi vào địch cửu trên người, ngữ khí thản nhiên nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn giống nhau thất vọng. Dám ở chỗ này mở cửa tiệm thậm chí còn bố trí một cấp bậc không thấp thần hộ trận, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao nhân tới, suy nghĩ cả nửa ngày bất quá là cái nho nhỏ hỗn nguyên con sâu cái kiến mà thôi. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta đắc tội qua ngươi sao? Hoặc là ta thiếu ngươi thần tinh hay là đạo đan? Hay là ta đã đoạt ngươi đồng phủ? Không có. Thân hình cao lớn nam tử rất là dứt khoát nói ra. Nếu như địch cửu là một lại để cho hắn kiêng kỳ cường giả, hắn hoặc là còn có thể nói, ngươi bao che vào ta cửu nhân, để cho ta cửu nhân trốn ở tiệm của ngươi ở đây điếm. Hiện tại địch cửu tu vi như thế, hắn liền cái này giải thích cũng người giải thích. Địch cửu gần gần đầu, đã như vậy, ta đây an tâm. Nói xong câu đó, địch cử thiên sa đao đã là một đao bổ đi ra ngoài, đồng thời lĩnh vực không có nửa điểm vật che chắn oanh đi ra ngoài. Răng rắc, cái này nam tử cao lớn cũng cảm giác được lĩnh vực của mình từng khúc vỡ vụn, lập tức một loại tử vong khí tức bao phủ tới đây. Điều này sao có thể, đối phương rõ ràng là một cái nho nhỏ hỗn nguyên con sâu cái kiến mà thôi, vì sao lĩnh vực có thể xé rách lĩnh vực của hắn? Dù là hắn không có suốt toàn lực, hắn giàu gì cũng là một cái hợp đạo viên mãn cường giả. Đã từng càng là một cái bước vào bước thứ ba tuyệt thế cường giả. Hắn bước thứ ba cùng bình thường tu sĩ bước thứ ba có thể hoàn toàn bất đồng, hắn là chính thức cảm ngộ chính mình bản thân đạo vận, sau đó bước vào bước thứ ba. Có thể nói, loại này bước thứ ba đã xem như bước thứ ba tu sĩ trong cường giả cường giả. Nam tử cao lớn vội vàng phía dưới, ở đâu còn có thể lo lắng cái khác? Hầu như tụ tập toàn thân lực lượng, một ngón tay oanh đi ra ngoài. Răng rác, địch cửu lĩnh vực tại đây một ngón tay phía dưới ngay lập tức vỡ vụn, giờ khắc này địch cửu cũng cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều ở đây một ngón tay phía dưới. Mà ngay cả hắn ngước ra tức thì thần thông tại đây một ngón tay phía dưới cũng tìm không được bất luận cái gì quy tắc dấu vết. Tìm không thấy thiên địa quy tắc dấu vết, hắn liệt tác đao căn bản là không cách nào vỡ ra bất luận cái gì thần thông pháp tắc. Cái này một ngón tay thật sống như theo hoang cổ oanh đến, tại thời khắc này xé rách quy tắc, xé rách vũ trụ, xé rách hết thảy sinh mệnh khí tức. Từ khi bước vào bước thứ hai sau, địch cửu là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong gần như thế. Địch cửu thiên sa đao đảo vận đột nhiên dừng lại, một chi cử bút bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cử bút rơi ra thành từng mảnh đảo vận, những thứ này đảo vận ở trên hư không bay lượn, thật giống như có sinh mạng bình thường, ngay lập tức liền vung vẩy đã thành một cái cực lớn chữ chết. Nhật nguyệt bất phân đối đái, niệm đang lúc đều vẫn vong. Cái này vũ trụ đang lúc ta cho ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Dầm rầm rầm cuồng bạo đảo vận thần nguyên đụng vào nhau, dù là địch cửu đồng phủ là cực phẩm thần khí, cũng bị oanh chia năm xẻ bảy Xa xa xem náo nhiệt tu sĩ, bị loại này cuồng bạo thần nguyên kích động quét chúng tu vi yếu một điểm cơ hồ bị oanh khứ nửa người, thân thể coi như là mạnh mẽ một chút cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bành! Cái kia hầu như xé rách vũ trụ một ngón tay oanh tải địch cửu chết chữ lên chết chữ đảo vận ngay lập tức tán loạn tránh ra đến. Nhưng là cái kia một ngón tay lại vẫn không có bị oanh nước ra, vẫn như cũ mang theo nhạt yếu đích dư vị oanh tại địch cửu ngực. Bành! Địch cửu ngược xuất hiện một đảo vết máu, cái loại này cuồn cuộn khí tức thiếu chút nữa lại để cho địch cửu phun ra một đảo máu tươi. Địch cửu trong nội tâm âm thầm kinh hãi, hắn khai thiên chân ngôn thần thông đích thật là vừa mới lĩnh mộ tăng thêm hắn tu vi có hạn thực lực liền một phần trăm đều không có phát huy được. Thế nhưng đối phương cái này một ngón tay thật sự là hắn bình sinh ít thấy thần thông, đáng sợ đã đến. Đây rốt cuộc là cái gì chỉ? Địch cửu kinh hãi không thôi, so địch cửu càng kinh hãi chính là một ngón tay oanh hướng địch cửu tên kia thân hình cao lớn nam tu. Hắn ngốc trẻ nhìn xem địch cửu theo suốt đạo đến nay, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy có tu vi so với hắn thấp mấy cái cấp bậc người chính diện kháng chủ hắn hoang cổ phá hư chỉ. Đối phương cái kia chết chữ thần thông cường hãn đến đáng sợ, nếu như đối phương tu vi cường thịnh trở lại một ít, chỉ sợ hôm nay cũng không phải là hắn hoang cổ phá hư chỉ oanh phá chết chữ thần thông, mà là đối phương chữ chết thần thông trực tiếp miền ép hắn, đưa hắn oanh thành bã bụn. Cái này còn không phải để cho nhất hắn rung động, để cho nhất hắn rung động chính là hắn hoang cổ phá hư chỉ xé rách thần thông của đối phương sau, oanh tải trên người của đối phương sau, đối phương vậy mà nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Đây là cái gì thân thể? Coi như là thánh thể cũng không có cường đại như vậy a. ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử cao lớn hít vào một hơi sau, vậy mà không có lại đối địch cửu động thủ. Địch cửu như thế thực lực tuyệt không phải bình thường tu sĩ. Địch cửu ha ha một tiếng cười to, pháp tác trận kỳ không ngừng buộc vòng quanh đi, khai thiên bút vẫn còn trong hư không tích góp đảo vận vì thế thời điểm thiên sa đao lại là một đao bổ xuống. Ngươi tới ngươi thái gia quán rượu gây chuyện, đánh ngươi thái gia quán rượu chiêu bài, còn hỏi ngươi thái gia là ai, ăn trước ngươi thái gia một đao lại nói. Dù là thực lực đối phương so với hắn mạnh mẽ một ít thì như thế nào, đối địch cửu mà nói, chỉ có cùng loại này cường nhân đồng thủ, trong nội tâm mới thoải mái, mới có tiến bộ. Cái này một trận đánh chính là như thế thoải mái, há có gián đoạn đạo lý. Vì địch cử cùng cái này nam tử cao lớn oanh chảy trốn tới một bên tỉnh tích hoa hít vào một ngụm khí lạnh, trong nội tâm chỉ có một thanh âm thật mạnh, thật sự là thật mạnh. Quả nhiên có thể ở vòng sơn cấm địa khui rượu lầu cũng sẽ không là bình thường thế hệ, hắn không có đoán sai. Cái này tự xưng thái gia thanh niên quả thực cường hãn đến không có bên cạnh. Cái này đuổi giết hắn cao lớn tu sĩ thật lợi hại, hắn tình tích hoa so với ai khác cũng rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là đối phương một chiêu chi địch. Hắn có thể trốn không phải là bởi vì thực lực mà là bởi vì hắn ý nghĩ. Buồn cười hắn không lâu còn tưởng rằng địch cửu là một công tử bột cho nên trốn ở bên trong không dám ra đến, bây giờ nghĩ lại, loại ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Dừng tay ta và ngươi đánh tiếp không có chút ý nghĩa nào, ngươi không làm gì được ta ta cũng không làm gì được ngươi. Cao lớn tu sĩ vội vàng kêu lên. Hắn biết rõ địch cửu không sợ hắn hoang cổ phá hư chỉ cái kia tiếp tục đánh tiếp, hắn thật đúng là không cách nào không biết làm sao địch cửu. Địch cửu thật giống như không có nghe được bình thường thiên sa đao hóa thành vô tận rền vang sát thế, đã tập trung vào cái này cao lớn tu sĩ, hầu như muốn đem toàn bộ hư không cũng sẽ rách làm hai nửa đánh rớt xuống dưới. Hôm nay, chương 860, phá hư đạo quân, người đăng Linh HTT. Đáng sợ như thế cùng tiêu sát đao ý, cái này cao lớn tu sĩ nào dám có nửa điểm lãnh đạm dù là lúc này lui về phía sau mới là tốt nhất lựa chọn, hắn vẫn là lần nữa đánh về phía địch cửu, lại là một ngón tay oanh đi ra ngoài, lần này cũng không có lưu cái gì dư lực cơ hồ là toàn lực ra tay. Hắn hoang cổ phá hư chỉ đồng dạng ở chỗ khí thế đảo vận, nếu như vừa lui sau, khí thế của hắn liền yếu đi. Hoang cổ phá hư Cái này một ngón tay so với phía trước cái kia một ngón tay, mang theo càng thêm minh mông tang thương khí tước tại đây một ngón tay lúc trước, hết thảy đều hóa thành hư vô, bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Vẫn còn trong hư không thiên xa đao đao thế đảo vận lập tức thì có tán loạn xu thế, địch cửu trong nội tâm âm thầm rung động. Hắn khẳng định cái này ra hỏa đệ nhất chỉ không có xuất toàn lực, cái này một ngón tay mới thật sự là toàn lực ra tay. Nếu như cái này ra hỏa đệ nhất chỉ giống như này toàn lực đối phó hắn. Hắn khai thiên chân ngôn chỉ sợ đều không thể xé nát đối phương cái này một ngón tay. Cũng may đã trải qua đệ nhất chỉ sau, cái này thứ hai chỉ tuy nhiên uy lực càng lớn, địch cửu lại đã tìm được một tia pháp tắc sơ hở. Lúc này đây thiên xa đao không có bị đối phương cái này một ngón tay ngăn chặn. Răng xác, thiên xa đao thật giống như trải qua rất chuẩn xác tính toán bình thường, bổ vào cái này một tia pháp tắc sơ hở bên trong. Dù là thiên xa đao không có xé rách cái này một ngón tay đảo vận, hoang cổ phá hư chỉ đảo vận cũng lập tức rời rạc đứng lên, không gian trở nên kích động thiên địa quy tắc lần nữa hỗn loạn lên, hư không cũng bởi vì này loại va chạm xuất hiện tí ti vết rách địch cử không có nửa điểm do dự đúng là một quyền oanh đi ra ngoài. Núi non như tụ họp, sóng cả như phẫn nộ. Từng tòa quyền núi không ngớt oanh ra, ngay lập tức tạo thành không ngớt cự sóng lớn, cự sóng lớn trong mơ hồ còn mang theo thiên xa đao đao ý sát thế. Oanh! Thần nguyên đảo vận trên không trung nổ, địch cửu đồng thời khu đồng chính mình pháp tác đài trận. Địch cửu cái kia xoáy lên không ngớt cấp độ quyền phong cùng đao sóng, tại đối phương cái kia một ngón tay phía dưới hóa thành hư vô tất cả đều vỡ vụn trở thành một từng mảnh vụn vặn đảo vận khí tức. Thế nhưng một ngón tay tài đã trải qua địch cửu một đao cùng một quyền sau, vẫn như cũ mang theo uy lực còn lại oanh xuống dưới. Tạch tạch tạch két. Từng đợt nặng nề tiếng vang truyền ra, địch cửu Pháp tắc hồ trận từng khúc vỡ vụn thế nhưng một ngón tay chi uy cũng bị địch cửu Pháp tắc đại trận hóa thành hư vô. Bành, lực cắn trả số lượng mang tất cả tới đây, cái này nam tử cao lớn đồng dạng bị địch cửu một quyền kia phản chấn ra mấy trượng bên ngoài. So với lên một quyền, địch cửu ăn hết một cái buồn bực thiệt thòi, cái này một ngón tay song phương thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau. Chỉ có địch cửu trong nội tâm rõ ràng, hắn ngoại trừ ra hai đạo thần thông bên ngoài, còn mượn trận đạo. Cách dùng tức thì trận kỳ bố trí không ngớt thần trận chặn cái này một ngón tay, đồng thời cho trả lại cho đối phương một ít cắn trả. thực lực của hắn bây giờ thật đúng là không phải trước mắt cái này cao lớn tu sĩ đối thủ. Đều muốn tiêu diệt cái này ra hỏa, hắn chỉ có đem khai thiên chân ngôn tu luyện thành công ít nhất phải học được 5 chữ mới có thể nghiền ép đối phương. Bằng hữu, chuyện này là lỗi của ta ta nguyện ý nhận sai. Đương nhiên, đào hữu nếu không phải theo không buông tha ta phá hư cũng không sợ chính là. Nam tử cao lớn đối địch cửu ôm thoáng một phát quyền, hắn cũng đã nhìn ra tuy nhiên hắn so địch cửu hơi mạnh một chút nhưng là muốn muốn áp chế địch cửu cái kia tuyệt không khả năng. Không chỉ nói áp chế địch cửu coi như là lại để cho địch cửu chịu chút vết thương nhẹ cũng không dễ dàng. Hắn đồng dạng đã nhìn ra địch cửu thủ đoàn tựa hồ có thể trong lúc vô hình bố trí đi ra không ngớt thần trận. Trừ lần đó ra, địch cửu tu luyện công pháp cũng có chút cổ quái, hắn đề nhất chỉ không có suốt toàn lực lại phá vỡ địch cửu một đao kia. Mà hắn thứ hai chỉ hầu như dùng toàn lực địch cửu vẫn là không hề áp lực phá, tiếp tục đánh xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta biết rồi, ngay là phá hư đạo quân tiền bốn. Trong đám người rốt cũng có người nhận ra cái này nam tử cao lớn, khiếp sợ lên tiếng. Phá hư đạo quân ha ha cười cười, ta đã cho ta đệ nhất chỉ ra đến đã có người nhận ra của ta, không nghĩ tới ta còn muốn tự báo họ danh mới có người có thể nhận ra ta đến. Thi triển phá hư chỉ chính là muốn nói cho những người này, hắn phá hư đạo quân đã trở về. Đáng tiếc chính là đến bây giờ mới thôi, mới có người nhận ra hắn. Phá hư đạo quân ta tình tích hoa cùng ngươi thế nhưng không oán không cừu, ngươi truy sát ta cũng thế mà thôi cũng không có lẽ giận chó đánh mèo người khác. Tình tích hoa tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Tình tích hoa lời này cũng không phải là vì nỗi phá hư đạo quân, mà là lấy lui làm tiến. Địch Cửu rõ ràng không sợ Phá Hư Đạo Quân, hơn nữa Phá Hư Đạo Quân tựa hồ có cùng với Địch Cửu hòa giải ý tứ, hắn tranh thủ thời gian đi lên túi cái mặt tốt nhất lại để cho Phá Hư Đạo Quân không nên lại tiếp tục đuổi giết hắn. Thấy Phá Hư Đạo Quân nhìn mình, Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, "Phá Hư Đạo Quân, ha ha, không có nghe đã từng nói qua. Bất quá đánh nát của ta đồng phủ cũng sẽ không cứ như vậy tính." Địch cửu cũng không phải là uy hiếp phá hư đạo quân, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không cách nào không biết làm sao phá hư đạo quân. Nhưng là chỉ cần sự tình hôm nay thoáng qua một cái hắn sẽ nhớ hết mọi biện pháp đi hợp đạo. Chỉ cần hợp đạo thành công, phá hư thì như thế nào? Phá hư chỗ lợi hại, bất quá chính là một ngón tay mà thôi, hắn không cách nào phá giải cái kia một ngón tay, chủ yếu là bởi vì hắn tu vi thấp còn có chính là khai thiên chân ngôn không có triệt để hoàn thiện. Phá hư đạo quân đối tỉnh tích hoa vẫy vẫy tay, truyền của ngươi tính ta cùng. Nói đến đây phá hư đạo quân đối địch cửu liền ôm quyền, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sương hô như thế nào. Thiếu nợ thì trả tiền tổn hại vẫn đối với bồi thường, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta hư hao đạo hữu quán rượu, đợi lát nữa tự nhiên muốn bồi thường. Đằng sau lời nói có ý tứ là biểu lộ hắn ý định bồi thường địch cửu tổn thất phía trước câu nói kia rõ ràng cho thấy đều muốn kết giao địch cửu. Địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ, những thứ này lão già kia thật sự là sách được rất tốt thả xuống được ra mặt đối với những người này mà nói, chỉ sợ là không có. Địch cửu Địch cửu vừa mới nói hai chữ, một bên thiểm điện liền bổ sung, người bình thường cũng gọi lão đại nhà ta thái gia. Phá hư đạo quân thật giống như không có nghe được thiểm điện mà nói bình thường, vẫn như cũ cười mỉm nhìn xem địch cửu nói ra, địch huynh không bằng chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Nói chỉ là một nửa, hắn cứ tiếp tục truyền âm nói, địch đạo hữu ta có biện pháp cho ngươi hợp đạo, hơn nữa còn là hợp đại đạo. Địch cửu đang nghĩ ngời hợp đạo sự tình, nghe được phá hư đạo quân mà nói sau, lập tức trong nội tâm chính là khẽ động. Hợp đạo tu sĩ hắn thấy nhiều rồi, coi như là viễn cổ hợp đạo tu sĩ, hắn cũng là một đao giết một nhóm lớn. Nhưng nói trong nội tâm lời nói, phá hư cái này hợp đạo, là hắn bái kiến lợi hại nhất. Hơn nữa Phá Hư gọi đạo quân, có thể thấy được người này lúc trước nhất định là bước thứ ba. Nghĩ tới đây, địch cửu lần nữa lật tay, lại là một cái cực phẩm thần khí đồng phủ bị bị dựng lên, sau đó khẽ vươn tay nói ra, đã như vậy, vậy thì mời tiến bên trong nói chuyện A. Phá Hư trong nội tâm rất là thỏa mãn, nếu như không phải là vì kết giao địch cựu, hắn căn bản là không cần phải để thấp thân thể của mình Thái. Nhớ ngày đó... Hắn phá hư đạo quân cũng là nhất đảng cường giả có tất yếu đối địch cửu nho nhỏ một cái hỗn nguyên hạ thấp tư thái ư. Huống hồ cái này nho nhỏ hỗn nguyên bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Về phần nói cân nhắc đến về sau bị địch cửu chuyện trả thù, ha ha, hắn phá hư cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ loại chuyện nhàm chán này. Địch cửu cùng phá hư vừa tiến vào bên trong, bên ngoài lại lần nữa náo nhiệt lên. Cho tới giờ khắc này, tất cả tụ tập ở chỗ này tu sĩ mới hiểu được nguyên lai vòng sơn quán rượu trưởng quầy lợi hại như thế, liền phá hư đạo quân cũng thì không cách nào không biết làm sao hắn. Tỉnh tích hoa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, phá hư loại này có lai lịch cường giả, nếu như nói buông tha hắn, vậy chắc chắn sẽ không lại động thủ với hắn. Hắn rốt cục có thể thở một cái. Được hoan nghênh nhất đó chính là thiểm điện, biết rõ thiểm điện thái ra đáng sợ như thế, phần đông tu sĩ đối thiểm điện càng là nganh phong đến bầu trời. Địch cửu đem phá hư đạo quân đưa đến phòng tiếp khách cho phá hư rót một chén tinh không trà, sau đó cũng không nói lời nào. Nếu như không phải là bởi vì phá hư nói lời đối với hắn quá trọng yếu, chỉ bằng mượn phá hư vô duyên vô cớ đánh nát hắn quán rượu bài tử, sau đó đánh nát tử lâu của hắn, hắn tự cũng không xuất ra tinh không trà cho phá hư đạo quân. Trà ngon! Phá hư đạo quân chẳng qua là uống một ngụm, liền kinh âm thanh kêu lên. Hắn gọi trà ngon, cùng những người khác trầm trồ khen ngợi trà có thể khác nhau rất lớn. Hắn gọi trà ngon, là vì tại đây trong trà cảm nhận được kiến mộc khí tức.